Ngôi nhà cổ quái, chương 7 Và bây giờ, ta Taverner nói tiếp, ta đi bao hoa đôi chút với phu nhân Philip ở nhà hát Master wet nào? Một nữ nghệ sĩ có tài ư? Tôi hỏi. Một trong số nữ diễn viên có thể được hoan nghênh? Anh trả lời tôi, bà ta đã một đôi lần nổi lên như một ngôi sao sân khấu của khu Tây Luân Tôn. Bà có một trong số những tiết mục cổ điển. Và người ta nghĩ nhiều điều tốt về bà trong các sân khấu được những kẻ đua đòi năng lôi tới. Theo ý kiến tôi, điều đáng tiếc cho bà là bà không có nhu cầu đóng kịch để kiếm sống. Bà chọn những vở nào bà muốn thể hiện, và nếu gặp dịp thì bỏ tiền vào một vụ mua bán để xuất hiện trong một vai diễn mà bà say mê và vai đó nói chung không hợp với bà chút nào. Kết luận, người ta coi bà là một nhà tài tử hơn là một nữ nghệ sĩ chuyên nghiệp. Bà có tài năng, ai cũng biết, nhưng các giám đốc nghệ thuật không thích bà. Họ cho là bà quá độc lập, và cho rằng đó là một kẻ hay gây rước rối, cần phải dứt bỏ cho xong. Chẳng biết có đúng không, nhưng tôi biết rằng các bạn nghệ sĩ của bà không có nhiều thiện cảm với bà. sofia từ phòng khách lớn đi ra, đến báo cho thanh tra cảnh sát rằng bà Lienis đã sẵn sàng tiếp anh ta. Tôi theo sau anh và bước vào phòng, tôi trông thấy một phụ nữ ngồi chiếm kệch trên một tỷ rộng, mà lúc đầu tôi khó khăn lắm mới nhận ra. Bà mặc một bộ váy áo màu xám ưa nhìn, chiếc áo vét mở ra để lộ một chiếc áo sơ mi nữ màu hoa cà rất nhạt, được trang điểm một ghim cài một viên đá quý rất đẹp. mái tóc vàng được vén lên đỉnh đầu thành một mái bồng duyên dáng và phức tạp. Mũi bà lần đầu tiên tôi để ý thếng nhỏ nhắn và hít lên một cách hóm hỉnh. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra người đàn bà đầy vẻ hiền dáng, dạo rực ấy là người mà ít phút trước tôi đã nhìn thấy trong bộ quần áo mặc ở nhà sơn xoang màu hoa đào mà tôi không thể quên. Bà nói bằng một giọng mà âm sắc nghe có vẻ như cố giữ bình tĩnh bằng mọi giá. "Xin mời hai ông ngồi. Mời ông hút thuốc, ông thanh tra." Biến cô này làm tôi ngao ngán trong lòng. Có những lúc tôi tự hỏi, tôi đang nằm mơ trắng. Tôi có thể giúp ông được gì đây? Trước hết, ta vừa nãy đáp. Có lẽ, xin bà nói cho tôi biết, bà đã ở đâu lúc bố chồng bà chết? Có lẽ tôi đang trên đường từ London trở về bằng xe ô tô con. Tôi đã ăn sáng cùng với một bà bạn ở Ivy. Chúng tôi đã cùng nhau đi đến một nhà may xem một cuộc giới thiệu thời trang. Chúng tôi đã qua mấy phút ở Berkeley cùng với các bạn. Rồi chúng tôi rời Luân Đôn. Khi tôi đến đây, tôi mới biết bố chồng tôi đã chết. Giọng nói bà run run, đúng như nó cần phải có. Bà rất có cảm tình với cụ phải không ạ? Tôi hết sức quý mến cụ. Giọng bà lên cao, Sophia gõ nhẹ nhẹ ngón tay để củng cố lại trạng thái tâm lý cho mẹ. Martha thấy vậy, trở lại giọng ban đầu. Tôi quý mến cụ lắm, tất cả chúng tôi đều quý cụ. Cụ Đối với chúng tôi quá tử tế. Bà có hài lòng với phu nhân cụ liên không? Brenda hả? Chúng tôi ít gặp bà ta lắm. Tại sao lại như thế? Không có nhiều quan hệ với nhau. Brenda thân mến tội nghiệp. Bà ấy có lẽ thường xuyên biết rõ những lúc khó khăn ấy. Sophia lại ra hiệu lưu ý mẹ. Khó khăn gì thế? Tôi không biết nhiều lắm. Mắt đa lắc đầu mỉm cười buồn bã. Bà ấy có sung sướng không? Tôi tin là có. Bà ấy không cãi nhau với chồng, phải không ạ? Thật tình, tôi không biết gì cả, thưa ông thanh cha. Tôi cho rằng bà ấy có quan hệ rất tốt với ông Loren Brown, phải không ạ? Nét mặt của mắt đa liêu trở nên nghiêm nghị. Tôi thấy rằng ông không có quyền đặt ra cho tôi các câu hỏi như thế. Brenda có quan hệ rất tốt với mọi người. Bà ấy rất dễ gần. Ông Loren Brown có thiện cảm với bà không? Đó là một chàng trai không ổn nào, đáng yêu và không muốn ai biết tới. Nói thật ra, tôi ít gặp cậu ta. Làm giáo viên, ông ta có làm bà hài lòng không? Tôi nghĩ là có. Tất cả những gì tôi biết đó là Philip có vẻ rất hài lòng với anh ta. Davener thử dùng một chiến thuật thô bạo hơn. Tôi rất tiếc là phải hỏi ba điều này. Nhưng theo ý bà, ta có thể nói đến một sự tán tỉnh giữa ông Brown và phu nhân Brenda Leonis không? Mazda đứng lên lên mặt kể cả nói tôi không bao giờ để ý đến điều ấy và tôi muốn ông thanh tra không được quyền hỏi tôi về chuyện ấy. Brenda là vợ của bố chồng tôi. Tôi xích nữa bộ tay hoan hô cả thanh tra cũng đã đứng dậy và nói có lẽ một câu hỏi như vậy tôi nên đặt ra với các gia nhân thì hơn có phải không ạ? Mazda không đáp. Tauber Nói một câu cảm ơn, gật đầu chào bà, rồi rút lui. Hoan hố mẹ! Sophia kêu lên, mẹ thật là tuyệt vời! Mắt đa soi mình vào gương, và vừa sửa lại một búp tóc ở sau tay phải, vừa nói. Ừ, phải như thế, phải diễn như thế. Sophia nhìn vào tôi hỏi. Anh không phải đi theo ông thanh cha à? Không, à mà, Sophia này, phải thế nào? Tôi ngừng nói. Tôi không thể đăng hoàng hỏi cô trước mặt mẹ cô về vai trò của tôi ở ba đồ hồi phải thế nào cả. Madalenić cho đến lúc này đã không mảy may chú ý đến tôi. Dù tôi có là một nhà báo, là vị hôn phu của con gái bà, là một trợ thủ bí mật của cảnh sát hay cả đến là chủ thầu hãng nhà đòn đi chăng nữa thì đối với bà vẫn như nhau, tôi là công chúng mà. Đôi mắt bà Bị hút vào đôi giày bà đang đi Bà nhăn mặt Đôi giày này không phải là đôi giày mà tôi định đi Chúng rất phủ phiếm Tuân theo dấu hiệu khẩn thiết bằng đầu Của Sophia Tôi đi tìm gặp lại thanh tra Taverner Tôi đã gặp anh trong sảnh Khi anh sắp vượt qua cửa dẫn vào cầu thang Anh bảo tôi Là anh sẽ gặp người anh cả Tôi quyết định đi theo anh Mà không chờ đợi vấn đề làm tôi lo lắng nữa À này Taverner Tôi hỏi anh Tôi phải làm gì ở đây? Anh nhìn tôi vẻ sừng sốt. Anh làm gì ư? Phải. Nếu người ta hỏi tôi ở đây với chức danh gì, thì tôi phải trả lời thế nào? Điều ấy là anh lo lắng ư? Sau vài giây suy nghĩ, anh lại nói, người ta đã đặt ra cho anh câu hỏi ạ? Ờ uh, không. Vậy thì chớ có làm như thế? Không giải thích. Đó là khẩu hiệu tốt nhất. Nhất là ở trong một ngôi nhà như ngôi nhà này, nơi mà mọi người có đủ mọi lo lắng riêng tư, Để không thèm chất vấn những người khác Sẽ không có ai hỏi anh điều gì cả Cũng như anh có vẻ có quyền ở ở đây Và bao giờ cũng là một sai lầm Nếu nói ra khi chưa cần thiết Thôi được rồi Tiến lên nào chân vừa đặt đêm bậc thang đầu tiên Anh lại hỏi Tất nhiên anh nhận thấy rằng tất cả những câu hỏi Mà tôi đặt ra cho họ Hoàn toàn không lý thú gì cả Và tôi xuất sáng chế diệu những gì Mà những người ấy đã làm khi ông lão qua đời Vậy thì tại sao phải lục vấn họ? Bởi vì điều đó cho phép tôi thấy được họ như thế nào? Bảo lại, không phải là họ không có các chuyện bếp xếp bao hoa. Do đó, họ có thể cung cấp cho tôi một vài thông tin mà chúng ta có thể lợi dụng. Anh hạ giọng nói thêm. Tôi nghĩ rằng Mát có thể nói cho chúng ta những điều rất lý thú nếu bà muốn. Anh tin cậy ở bà thế ư? Tất nhiên là không. Nhưng có thể... Tôi đã có một điểm xuất phát. Cái khó khăn cho ngôi nhà chết tiệt này chính là mọi người đều có cơ hội và phương tiện để phạm tội. Cái mà tôi tìm kiếm chính là động cơ. Trên đỉnh cầu thang, một cái cửa ngăn hành lang bên phải. Cửa này được đóng bằng khóa. Thanh tra xoay tay nắm bằng đồng. Một người đàn ông mở cửa ra gần như tức thì. Đó là một kiểu người khổng lồ với đôi vai lực lưỡng, mái tóc đen biếng chảy. Tôi thấy ông ta có vẻ xấu, nhưng lại dễ gần. Taverner xưng tên. Mời vào. Người ấy nói. Tôi sắp đi ra ngoài, nhưng điều đó không có gì quan trọng. Mời đến phòng khách nhỏ. Tôi sẽ báo cho Clemency. À, em đấy à, em yêu. Đây là thanh tra Taverner. Nào, có thuốc lá ở đây không nhỉ? Tôi sẽ đi kiếm nó đây. Tôi sẽ có trong một giây thôi. Ông vấp phải một chiếc bình phong. Tôi nghe rõ ràng ông nói lắp bắp mấy câu xin lỗi rồi biến mất, y như là sự ra đi của một con ong vậy. Bà Raja Leonid đứng cạnh cửa sổ. Tính cách của bà có vẻ cũng như không khí gian phòng chúng tôi đang đứng vậy. Chúng tôi đang ở nhà bà. Tất nhiên, các bức tường sơn trắng được đè chân, ngoại trừ một bức màn treo phía trên hòm lò sưởi Một thị hiếu độc đáo về hình tượng hình học, thể hiện bằng các tam giác màu xám, đen đen và sanh chả trời. Đồ đạc không nhiều, vài cái ghế, một cái bàn có tấm kính ở trên và một thư viện nhỏ. Không có cái đồ mỹ nghệ sáng sủa rộng rãi và thoáng khí, một sự tương phản hoàn toàn so với phòng khách lớn mà chúng tôi vừa đó đi ra. Hóa ra bà Roger Leonis là một phụ nữ hoàn toàn khác hẳn với bà Philip Leonis. Marta có tới 36 nhân cách khác nhau. Clemency là chính bà và chỉ có thể là chính bà mà thôi. Có lẽ bà đã sang tuổi năm mươi, mái tóc muối tiêu cắt ngắn, ôm quanh một khuôn mặt ưa nhìn. Bà có đôi mắt màu xám rất đẹp, với cái nhìn tinh nhanh và thông minh. Bà mặc một chiếc áo váy dài màu đỏ bằng len, làm nổi bật bóc dáng mảnh mai của bà. Chúng tôi cảm thấy ở bà có điều lo lắng gì đó. Chí ít, đó cũng là điều tôi phỏng đoán. Sau khi mời chúng tôi ngồi, bà hỏi ta Wonder, có tin gì mới không ông thanh tra có đấy thưa bà cái chết là do một vụ đầu độc bằng ecerin vẫn bằng một giọng điềm đạm bà nói vẻ suy tư vậy đó là một vụ giết người không còn là vấn đề một tai nạn nữa à đương nhiên là không thưa ông thanh tra tôi muốn đề nghị ông hết sức tế nhị với chồng tôi có được không ạ cái tin này sẽ làm anh ấy xúc động mạnh anh ấy vô cùng yêu quý cha và đó là một con người cực kỳ nhạy cảm Bà có quan hệ tốt với bố chồng bà không, thưa bà? Quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Bà rất bình tĩnh và nói thêm. Tôi không thích cụ lắm. Tại sao vậy? Tôi không tán thành các mục tiêu cụ đề ra cho các hoạt động của cụ, cũng như các phương pháp cụ dùng để đạt được chúng. Thế còn, bà Brenda Liêu Niết thì sao? Brenda ư, tôi rất kích đạp bẫy. Bà, bà có nghĩ rằng, có thể có điều gì đó giữa bà ấy với ông Loren Brown không? Tôi không nghĩ thế, nhưng cái chính là có lẽ tôi không biết điều đó. Chính giọng nói của bà cho ta biết rằng điều đó không làm bà quan tâm. Razielit đột nhiên đi vào. Tôi đã bị giữ lại. Ông Thành Minh điện thoại gọi. Thế nào, ông thanh tra? Ông mang đến cho chúng tôi những tin tức mới chứ? đã biết vì sao bố tôi chết chưa? Bị đau độc bởi Ezerin. Trời ơi! Vậy thì đúng là thế rồi. Chính người đàn bà ấy đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Thực tế, ông cụ đã vớt bà ta ra khỏi dòng nước. Và bà ấy đã đền đáp như thế đấy. Bà ta đã bình tĩnh ám sát cụ. Khi tôi nghĩ đến điều ấy, ông có lý do đặc biệt nào đó để bực tội bái không? Hai tay vò đầu tóc rối bù, ra dơ, soạc cẳng, đo gian phòng, hết lại đến giọng. Lý do ư, nhưng nếu không phải là bà ta, thì ông bảo là ai nữa nào? Tôi, tôi chưa bao la ai the nao có niềm tin vào bà ta cả. Tôi chưa hề có một chút thiện cảm nào với bà ấy cả. Tôi và chú Philip, chúng tôi đã rụng rời trên tay. Hôm cha tôi báo cho chúng tôi biết việc cụ đã làm. Ở tuổi của cụ, quả là điên rồi. Ông thanh tra, cha, cha tôi là một nhân vật kỳ dị. Trí tuệ cụ vẫn còn trẻ trung, vẫn còn linh hoạt như trí tuệ của người 40 tuổi. Mọi thứ tôi có được ở trên đời này, tôi đều nhờ vào cụ. Cụ đã làm tất cả vì tôi, và chưa bao giờ sự giúp đỡ của cụ không đưa tôi đến thành công cả. Sự giúp đỡ của tôi đối với cụ ngược lại. Khi mà tôi nghĩ tới đó thì... Ông buông mình rơi phịch xuống ghế bành, và ông đặt tay lên vai ông, bảo ông. Nào nào, Roger, bình tĩnh lại nào. Anh biết, em yêu, anh biết, nhưng làm sao anh giữ nỗi bình tĩnh khi anh nghĩ tới? Dù sao chúng ta cũng phải giữ bình tĩnh. Roger, thanh tra Taberno, chỉ hỏi để giúp chúng ta và... Đột nhiên, Roger liên tiếp đứng phát dậy. Ông có biết tôi muốn làm cái gì không? Vậy thì, mụ đàn bà này, tôi muốn dùng đôi bàn tay tôi bóp chết mụ. Đánh cắp của ông già tội nghiệp những năm cuối cùng trên cõi đời. Nếu mụ ta ở đây, tôi đã vặn cổ mụ ta. Roger, giọng nói rất hoài nghiêm. Ông cúi đầu xuống. Xin lỗi em yêu. Quay sang chúng tôi, ông nói thêm Tôi xin lỗi các ông Tôi bị lôi cuốn vào, hãy tha lỗi cho tôi Ông lại đi ra Clemency Leonid Với một nụ cười mơ hồ Thế mà, đó lại là một người Không muốn làm đau đến một con mũi Taverner tỏ ra rất lịch sự Nói rằng anh không nghi ngờ điều đó Rồi anh bắt đầu đặt ra cho bà liên những câu hỏi Bà trả lời khá chính xác Và cũng rất ngắn gọn Hôm cha chết Roger Leonis sau buổi sáng ở London, tại Box House, là trụ sở của công ty thực phẩm, đã trở về vào đầu giờ buổi chiều và đã ở bên cha như mọi ngày ông thường làm. Còn bà, theo lệ thường, bà đã đi đến viện Lambert ở phố Gower. Bà chỉ quay về nhà ba đồ hồi trước 6 giờ một chút. Bà có gặp bố chồng bà không? Không, hôm trước tôi đã gặp cụ lần cuối cùng. 6 bữa ăn trưa chúng tôi đã dùng cà phê cùng với cụ. Bà đã không gặp cụ hôm cụ chết à? Không. Tôi quả là đã đi vào phần của ngôi nhà cụ ở để tìm ở đấy một cái quip của anh Razer. Nhưng tôi đã tìm thấy nó trên một cái bàn của tiên sảnh nơi anh ấy đã bỏ quên. Tôi không có nhu cầu gì để quấy giày bố chồng tôi. Vào khoảng sáu giờ cụ thường hay ngủ ga ngủ gật. Khi nào thì bà biết tin cụ bị mệt nặng? Chính Brenda đã đến báo cho chúng tôi biết lúc ấy là hơn 6 giờ rưỡi. Tavener mất ít khi rời khỏi mắt của Clementi Leonid đặt tiếp cho bà mấy câu hỏi về tính chất công việc của bà ở viện Lambert đó là các công trình nghiên cứu về sự phân rã nguyên tử. Tóm lại bà nghiên cứu về bom nguyên tử phải không? Không đúng các thí nghiệm của chúng tôi quan tâm đến khía cạnh chữa bệnh bằng sự phân rã nguyên tử. Khi Taverner đứng dậy, anh bày tỏ ý muốn được xem qua phần ngôi nhà của cặp vợ chồng bà ở. Tuy còn hơi sừng sốt về lời thỉnh câu ấy, bà Raja Linnet vẫn vội vàng giúp cho anh được thỏa mãn. Phòng ngủ, với các giường đôi có chăn phủ bằng bông trắng, làm ta mơ hồ, nghĩ đến kiểu phòng riêng của tu sĩ. Phòng tắm, không có gì đặc biệt. Nhà bếp sạch bóng được sắp xếp tối ưu để tiết kiệm công việc nội trợ. Chúng tôi đến một cái cửa cuối cùng. Clemency vừa mở nó vừa nói: "Ở đây mời ông vào nơi dành riêng cho chồng tôi. Vào đi." Giọng của Razer nói: "Vào đi." Tôi kín đáo buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Sau các căn phòng xanh xoang mà tôi vừa mới trông thấy, cuối cùng tôi đã sung sướng phát hiện ra một nơi phản ánh được cá tính của chủ nhân nó bản giấy chất đầy giấy mã giữa đám giấy vung vãi mấy cái píp cũ nói lên một kiểu mất trật tự dễ thương những chiếc ghế vành rộng rãi và cũ kỹ các bức tường được trang trí các bức ảnh những nhóm các sinh viên các tay chơi cricket và các quân nhân và các bức tranh màu nước mô tả các tháp nhà thờ hồi giáo những cảnh hoàng hôn hoặc những con thuyền buồm gian phòng cho ấn tượng về phòng của một người Mà ta thích liệt bào số những người bạn của mình. Roger, bằng những cử chỉ vụng về, dẹp gọn một góc bàn làm việc để tiếp nước uống cho chúng tôi. Tất cả đều lỗi tung phèo. Ông nói, tôi đang xếp chật tự một chút trong mớ giấy tờ bề bộ này. Tôi nhận lấy cái cốc ông đưa cho tôi. Ta vô ngỏ ý, anh ta không muốn dùng thứ gì cả. Không nên oán giận tôi. Roger nói tiếp, tôi bị lôi cuốn. Ông liếc mắt lo sợ nhìn xung quanh. Nhưng Clemency đã không cùng với chúng tôi đi vào phòng. Cô ấy là một người vợ tuyệt vời. Ông lại nói, ông biết tôi nói về ai không? Trong mọi lúc, cô ấy luôn nổi lên rực rỡ và tôi không thể không nói tôi không phục cô ấy biết nhường nào. Thế mà, cô ấy đã trải qua những ngày tháng khủng khiếp. Tôi rất muốn ông biết điều đó. Chuyện ấy đã xảy ra trước của con nhân của chúng tôi. Người chồng đầu tiên của cô ấy là một gã rất tử tế nhưng tiếc thay sức khỏe lại quá yếu ớt. thật vậy, anh ta bị bệnh lao, anh ta đã có những công trình xuất sắc về tinh thể học, anh ta làm việc rất nhiều, thu nhập ít ỏi, nhưng không rời bỏ phòng thí nghiệm. cô ấy giúp đỡ anh ta hết lòng hết sức, vất kiệt sức mình để anh ta bớt đi nỗi nhọc nhằn. đồng thời biết rõ ràng anh ta đang tự giết mình, cô ấy không hề thốt ra một lời phàn nàn, không hề chấp nhận rằng mình đã kiệt sức và cho đến cùng. Cô ấy vẫn nói với anh ta rằng cô hạnh phúc. Khi anh ta chết, cô ấy rơi vào tình cảnh khốn khuẩn. Cuối cùng, cô ấy phải lấy tôi. Tôi mong muốn cô ấy được nghỉ ngơi, muốn cô ấy ngừng làm việc. Nhưng chúng ta đốc ấy đang ở trong thời chiến, và cô ấy có một tinh thần nghĩa vụ của mình nhung chung ta luc rõ ràng để không phải nghe theo tôi. Và đến bây giờ, cô ấy vẫn tiếp tục. Đó là một người vợ tuyệt vời, người vợ tốt nhất mà một người đàn ông không phải bao giờ cũng có được. Và ngày nào tôi cũng tự nhủ mình rằng Ngày mà tôi đã gặp được cô ấy Tôi đã gặp may nhiều hơn là tôi đang có Vì cô ấy Tôi có thể làm bất kỳ điều gì Tavonder tế nhị Nói lên câu nói cần thiết Và khéo léo lái vấn đề quay về Những câu hỏi thường có của anh Làm sao mà ông biết được rằng Cha ông đang ở tình trạng nguy kịch Chính Brenda đã đến báo cho tôi biết Tôi đã chạy vội đến Trước đó khoảng nửa giờ Tôi vừa mới rời cha tôi Và đốc ấy cụ hoàn toàn khỏe mạnh cơ mà. Khi tôi tới nơi, tôi đã trông thấy cụ thở hồn hẹn, mặt tím bầm. Tôi, chúng tôi không thể làm gì được cả. Tất nhiên, ngay từ lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng ở đây có điều gì đáng ngờ. Mấy phút sau, chúng tôi, Taverner và tôi, đã lại ở đỉnh cầu thang. Hai anh em họ chẳng giống nhau thế nào, Taverner nói thì thảo. Anh bổ sung thêm, quả là tức cười, một cái buồn như thế nó cho anh biết khối chuyện về những con người sống trong đó, tôi đồng ý. Anh lại nói, có đám của hôn nhân kỳ lạ đi nhỉ? Lời nhận xét ấy có thể rất thích hợp với cả cặp vợ chồng Razer Clementi cũng như với cặp Philip Mada. Những cuộc hôn nhân xứng đôi một cách lạ lùng, nhưng có lẽ cũng là những cuộc kết hôn hạnh phúc. phát nhìn, Taverner lại nói, ông ta không có vẻ có khả năng đầu độc ai. Bà ta thì lại khác. Đây là một phụ nữ không bao giờ phải luyến tiếc cái gì cả. Với điều đó, bà ta rất có thể là một kẻ hơi điên điên. Tôi một lần nữa lại tán thành và nói, thế nhưng tôi không tin rằng bà ấy có thể giết ai đó chỉ vì người ấy không cùng một quan niệm về cuộc sống như bà ấy. Có thể, bà ấy thực sự ghét ông già. Rất có thể như thế, nhưng đã có mấy vụ giết người chỉ do sự thù ghét như thế đâu. Rất ít ta vừa nói riêng tôi tôi chưa bao giờ gặp tôi chỉ một mực tin rằng người khả nghi nhất đó là bà brenda nhưng có trời biết là chúng ta có thể chứng minh được hay không Ngôi nhà cổ quái Chương 8 và chương 9 Chương 8 Một cô hầu phòng mở cho chúng tôi cửa dẫn vào cánh bên kia ngôi nhà Cô ta ngắm nhìn ta vân ơ bằng con mắt Vừa có vẻ sợ sệt, vừa có vẻ khinh miệt Ông muốn gặp bà chủ phải không? Vâng, xin phép được vào Cô dẫn chúng tôi vào một phòng khách rộng rãi rồi biến đi Trong phòng khá vui mắt Với các mảnh vải màu sạc sỡ và các tấm trướng óng mượt, một bức chân dung đặt ở bên trên lò sưởi làm tôi chú ý, không những vì nó có chữ ký của chủ nhân, mà cũng vì kiểu nó khác thường. Bức tranh vải vẽ một ông già, đội một chiếc mũ không vành bằng nhung đen, đầu hơi nghiêng về bên vai, mắt ti hí, cái nhìn sắc sảo, ông ta tỏ ra tràn chè sức sống và nghị lực. Đây là chân dung ông ấy, do Augustus John vẽ bọn nó nói ông ta có cá tính đi chứ. Phải. Tôi nhận thấy từ độc âm này diễn đạt không đầy đủ suy nghĩ của tôi. Bây giờ tôi mới thấy rất rõ điều mà bà Edith the Havilland đã muốn nói khi tuyên bố thiếu ông ấy ngôi nhà này sẽ trống trải. Tôi có trước mắt hình ảnh của chú lùn cổ quái, người đã xây dựng ngôi nhà nhỏ cổ quái. Ông đã đi Ngôi nhà nhỏ cổ quái không còn lý do để tồn tại. Và đây là người vợ đầu tiên của ông do Sa Dần thể hiện. Tôi đến gần, tác phẩm treo giữa hai cửa sổ, có một nét độc ác nào đó thường gặp lại trong các tranh vải của Sa Dần. Chiều dài khuôn mặt có lẽ quá mức, nhưng bước chân dung chắc chắn là tuyệt vời. Đó là chân dung một quý bà người Anh thuộc xã hội thượng lưu, lớp quý tộc nông thôn, đẹp nhưng không có gì đặc sắc. Không có một chút gì để tưởng tượng đây là vợ của bạo chúa thấp mé đầy quyền uy đang cao mặt ở bên trên hòm lò sợi. Trung sĩ Lam đi vào phòng và nói, Tôi đã làm xong công việc với các gia nhân, thưa ông, họ không biết gì hết. Taverna thở dài, Lam rút từ túi ra một cuốn sổ và đến một góc ngồi xuống. Cửa mở và bà Aristide Leonid, bà thứ hai, ở trước mặt chúng tôi. Chúng tôi trông thấy một khuôn mặt bé nhỏ hiền lành, khá xinh, có mái tóc nâu rất đẹp, và được trải một cách hơi cầu kỳ, má phấn môi son tương tất, nhưng vẫn nhận thấy là bà ta vừa mới khóc. Bộ quần áo đen hợp hoàn toàn với thân hình của bà ta. Bà đeo xung quanh cổ một chuỗi hạt trai lớn, một cái nhẫn đính một viên hồng ngọc to ở bàn tay trái, và một viên bích ngọc tuyệt đẹp ở bàn tay phải. Tôi nhận thấy tất cả những điều đó, và cũng nhận thấy rằng, Bà ta có vẻ rất sợ hãi. Ta chào bà rất tự nhiên và nói với bà rằng đáng tiếc là lại phải quấy dày bà. Tôi nghĩ rằng ông cũng không thể làm khác. Bà ta nói bằng một giọng nói không âm sắc. Anh nói, tất nhiên là như thế, thưa bà. Nếu bà muốn luật sư của bà tham dự cuộc nói chuyện này, thì đó hoàn toàn thuốc quyền của bà. Tôi không thích ông Gay Skin, bà đáp, và tôi không muốn gặp ông ấy. Ta khẩn khoản. Bà có thể có luật sư theo sự lựa chọn của bà. Có thật cần thiết không? Tôi không thích các luật sư. Họ làm tôi thêm rối trí. Tùy bà. Ta vân mỉm cười nói. Chúng ta tiếp tục nào. Bà ngồi xuống một chiếc tràng kỷ rồi hỏi. Ông đã tìm thấy điều gì? Các ngón tay bà ve vẩy một cách bồn chồn trên mặt vải áo dài của bà. Chúng tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng ông nhà bị đeo độc bởi ecerin Có phải những giọt thuốc giỏ mắt đã giết chết ông ấy không? Có lẽ đúng như thế. Khi bà tiêm cho ông ấy mũi tiêm cuối cùng, thì đó không phải là insulin mà ecerin Tôi không ngờ lại như thế. Việc này, thưa ông thanh tra tôi có thể thề. Vậy thì, ai đó đã đánh cháo insulin trong lọ bằng Eserin sau khi đã cân nhắc kỹ sao mà ngu xuẩn thế nếu người ta muốn ông có tin rằng người ta đã cố ý làm như thế không hay là do vô ý hay có thể là một trò đùa chúng tôi không tin đó là một trò đùa thưa bà. vậy thì có thể đó là một gia nhân Taverner vẫn im lặng bà ta lại nhắc lại câu nói ấy chắc chắn là một gia nhân rồi tôi không nghĩ đến ai khác Bà có chắc như thế không, thưa bà? Hãy suy nghĩ đi. Không ai oán giận ông Ly niết ư. Không ai kêu ca phàn nàn với ông ư. Không có một cuộc cái vã nhò nào chứ. Tôi không thấy. Bà đã nói với tôi rằng, chiều hôm ấy, bà đã đi xem chú bóng phải không? Phải, tôi đã trở về lúc sáu giờ rưỡi. Đó là giờ tiêm thuốc của ông. Tôi đã tiêm cho ông như thường lệ. Nhưng đã thấy ông tỏ vẻ hết sức kỳ lạ. Tôi hốt hoảng, chạy vội đến chỗ ra dơ. Nhưng mà tôi đã kể tất cả cho ông nghe rồi cơ mà. Sao tôi còn phải kể lại nữa? Bà ta cao giọng ở những tiếng cuối cùng. Hãy tin là tôi rất tiếc thưa bà. Ta còn nơi tỉnh khô nói. Tôi muốn gặp ông Brown. Lorenu, tại sao? Việc đó anh ấy không biết gì cả. Dù sao, tôi vẫn muốn gặp ông ta. Bà ta nhìn anh bằng con mắt ngờ vực. Anh ấy ở trong phòng học đang dạy tiếng Latin cho Eustace. Ông có muốn gọi anh ấy đến đây không? Không, tôi thích đi gặp ông ấy hơn. Tavernier, rời phòng khách, kéo Trung sĩ Nam vào tôi đi theo. Chúng tôi vượt qua một cái thang nhỏ, đi theo một hành lang dẫn vào một phòng lớn trông xuống vườn. Trong phòng có một người đàn ông chạc 30 tuổi và một cậu bé độ 13 tuổi ngồi sát cạnh nhau ở cùng một cái bàn. Họ ngẩng đầu lên khi chúng tôi đi vào. Mắt Eustace hướng vào tôi. Mắt Doran chằm chằm nhìn Taverno. Tôi chưa bao giờ thấy trong một cái nhìn nào lại có quá nhiều tuyệt vọng đến thế. Người đàn ông này như thể sắp chết vì sợ. Anh ta hết đứng lên lại ngồi xuống, rồi nói bằng một giọng nói không ngữ điệu. Chào ông thanh tra. Taverno đáp lại hơi sẵn giọng, Xin chào. Tôi có thể nói với ông hai câu được không? Chắc chắn là được. Rất ngân hạnh. Iguztet đứng lên và nói. Chắc ông muốn tôi ra ngoài, ông thanh tra. Giọng em nói dễ thương, không một chút ngạo mạn. Chút nữa chúng ta sẽ tiếp tục nhé, Brown nói. Ustedt đi ra cửa bằng bước chân khỏe hoài, không vội vã. Ông Brown, Taverner nói, phiếu đã cho biết những kết quả bất ngờ. Đó là Eserin đã gây ra cái chết của ông Leonid. Cụ đã thật sự bị đau độc à? Tôi hy vọng. Ông ấy đã bị đau độc. Có kẻ đã lấy e thay vào insulin để người ta tiêm cho ông ấy. Tôi không thể tin được điều đó, không thể tưởng tượng nổi. Câu hỏi đặt ra là thế này. Ai đã có một lý do nào đó để giết ông Linh? Không ai cả. Tuyệt đối không ai cả. Ông có muốn luật sư của ông có mặt trong cuộc nói chuyện của chúng ta không? Tôi không có luật sư và cũng không muốn có. Tôi không có điều gì phải giấu giếm cả. Và ông ý thức được rằng chúng tôi sẽ lấy khẩu cung ông. Tôi vô tội. Tôi sẽ cho ông biết ý kiến của tôi. Tôi vô tội. Tôi không bao giờ bóng gió ám chỉ điều trái ngược. Sau một lúc im lặng, Tavoner lại nói. Bà Leonid trẻ hơn chồng bà rất nhiều, có phải không? Tôi cho là như thế. Nghĩa là đúng thế. Chắc phải có những khoảnh khắc bà ấy cảm thấy rất cô đơn. Loren liếm cặp môi khô của mình mà không đáp lại. Ta tiếp tục nói. Có thể bà ấy thấy dễ chịu hơn khi có ở đây một bạn trai cùng đứa tuổi như bà ấy. Tôi không, không đâu. Tôi muốn nói, tôi không biết gì cả đâu. Còn tôi, tôi thấy hoàn toàn tự nhiên rằng những mối quan hệ bạn bè có lẽ đã phát triển giữa ông và bà ấy. Brown phản đối rất hằng. Nhưng không có gì cả đâu. Tôi hiểu rất rõ điều ông nghĩ, nhưng ông lầm rồi. Bà Lienit luôn luôn rất tử tế đối với tôi, và tôi vẫn luôn luôn có niềm tôn kính rất lớn đối với bà ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy một cảm giác gì khác đối với bà ấy cả. Và điều ông ám gì ấy chỉ cực kỳ quái gờ. Tôi không giết ai đó bằng thuốc độc, cũng như bằng bất kỳ cách nào khác. Tôi vô cùng bồn chồn và ý nghĩ giết người đối với tôi chỉ là một cơn ác mộng. Niềm tin tôn giáo của tôi chống lại việc tôi giết người. Chính vì thế mà tôi đã không làm người lính. Thay vì phải mặc quân phục, tôi đã vào làm việc trong bệnh viện. Tôi trông nom các nồi hơi. Một công việc nặng nhọc kinh khủng đến nỗi tôi phải từ bỏ sau một thời gian. Sau đó, tôi chuyên tâm vào việc dạy học. Ở đây, tôi làm hết sức mình với hai học sinh của tôi, cậu Eustace và Jolfine, một cô bé rất thông minh nhưng eustace va josephine mot co be tính. Mọi người rất tử tế với tôi, ông Leonid, bà Leonid, và lão tiểu thư The lần. còn bây giờ thì ông lại nghĩ tôi là kẻ giết người. Tôi không nói như thế. Không, nhưng ông nghĩ thế. Đó là điều mọi người ở đây nghĩ thế. Tôi biết rõ điều đó theo cách người ta nhìn tôi. Tôi không thể nói ra được. Tôi cảm thấy rất khó chịu. Anh ta ra ngoài, gần như chạy. Tavonder từ từ quay đầu sang tôi. Cảm tưởng của anh thế nào? Anh ta sợ hết hồn. Tôi biết, nhưng anh ta có phải là kẻ sát nhân không? Nếu ông muốn hỏi kiến tôi, chúng sĩ Lam nói, anh ta không giết người, anh ta chưa bao giờ có gian làm như thế. Tôi đồng ý với anh. Ta nơi nói, rằng anh ta không thể đập chết ai đó, hoặc chỉa súng hắn vào người đó. Nhưng trong trường hợp này, thì không đòi hỏi kẻ sát nhân phải làm bằng ấy việc. Chỉ cần hắn thao tác một cặp lọ thuốc mà thôi tóm lại chỉ là giúp một ông già thoát khỏi cái thế giới này mà không đau đớn gì một kiểu chết êm ái trung sĩ nói thế rồi sau một thời gian sống nghiêm chỉnh người ta cưới một góa phụ trẻ tuổi có tài sản thừa kế một trăm bảng lại còn sở hữu thêm một kho báu tương đương với nhiều ngọc trai hồng ngọc bích ngọc tất cả đều lớn như những quả trứng hay những nút bình và lê Ta thở dài rồi lại nói tất nhiên đó chỉ là giả thuyết tôi đã làm mọi cách để hù dọa cho anh ta sợ tôi đã thành công nhưng việc đó không chứng minh được điều gì cả anh ta có thể rất sợ hãi mà vẫn có thể vô tội thành thật mà nói tôi không đến nỗi nghĩ rằng chính anh ta đã gây án tôi nghiêng về người đàn bà hơn nhưng lúc ấy quỷ quái làm sao Mà bà ấy lại không vứt cái lõi đi, hoặc không rửa sạch nó. Anh quay sang Lam, hỏi. Trên thực tế, các gia nhân không chú ý gì đến chuyện quan hệ của Brown với bà chủ của anh ta, chúng Sĩ. Cô Hầu Phòng nói rằng, cô ấy tin chắc là họ có một tình cảm nào đó dành cho nhau. Điều gì làm cho cô ấy nói như thế? Cách anh ta nhìn bà ấy khi bà rót cho anh ta một tách cà phê. Một luận chứng nổi tiếng sản sinh trong lòng công lý. Tóm lại, không có gì hết phải không? Dù sao đi nữa, người ta chỉ mới thấy thế thôi. Tôi rất bình tĩnh, vì có lửa, ắt có khói. Tôi càng bắt đầu tin là không có điều gì giữa họ, thì vấn đề càng tiến trẻ. Quay sang tôi, anh nói thêm, vậy, ta hãy đến gặp bà ta và chuyện cho một chút với bà ấy. Tôi thích nghe cảm tưởng của anh tôi đi ra mà không nhiệt tình nhưng dù sao cũng rất thích thú 9 Tôi thấy Brenda Dionis vẫn ngồi ở chính chỗ tôi đã gặp bà Vân ấy. Bà hỏi tôi ngay lúc tôi bước vào. Thanh tra Taboner đâu? Ông ấy không quay lại à? Không phải bây giờ. Ông là ai? Cuối cùng thì người ta đã đặt cho tôi câu hỏi mà tôi đã chờ đợi suốt buổi sáng. Câu trả lời của tôi vẫn còn khá gần với thực tế. Tôi đi cùng với cảnh sát Nhưng tôi cũng là một người bạn của gia đình. Gia đình, lũ súc sinh, tôi ghét tất cả bọn họ. Bà chú ý nhìn tôi, miệng bà run run, và nói tiếp. Họ vẫn luôn luôn độc ác với tôi, luôn luôn thế. Ngay từ đầu, mà sao tôi lại không được lấy cha của họ chứ? Việc đó có hại gì cho họ nào? Họ tất cả đều đã giàu có thừa mứa. Do tiền của mà ông ấy đã cho họ. Và tiền đó rõ ràng là họ không có khả năng tự kiếm ra được. Tại sao ông ấy lại không có quyền được tái hôn? Dù cho ông ấy có hơi già. Và lại, ông ấy không già chút nào cả. Có già, và già thì đã sao? Tôi rất yêu ông ấy. Như thế thách thức tôi bằng mắt, và nhắc lại. Phải, tôi yêu ông ấy lắm. Tôi cho rằng ông không tin điều đó. Thế nhưng đúng thế đấy. Tôi đã gặp khá nhiều đàn ông, tôi muốn có một bạn tâm tình, tôi muốn ai đó chiều chuộng tôi và nói với tôi những điều tốt đẹp. Những điều đó, Aristide thường nói với tôi, ông ấy luôn biết làm cho tôi cười. Và lại, ông ấy rất giỏi. Ông nghĩ ra đủ loại lý do để né tránh những quy tắc ngớ ngẩn ngày nay. Ông ấy rất giỏi, trời ơi! Không, tôi đâu có vui mừng vì cái chết của ông ấy. Ngược lại, tôi rất đau buồn. Ba ngả người vào lưng chàng kỵ. Hai bên mép bà nhét lên khá rộng, thành một nụ cười kỳ dị. Ở đây, tôi đã sống hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất yên ổn. Tôi đã đến các cửa hàng thời trang lớn, và ở đó tôi không phải không xứng đáng hơn một quý bà khác. Aristi đã cho tôi những thứ đẹp nhất. Mắt bà nhìn vào viên hồng ngọc của bà, và mỉm cười. Tai họa này do đâu? Tôi rất tử tế với ông ấy. Tôi làm ông ấy hạnh phúc. Nghiêng người sang tôi. Bà nói thêm, Ông có biết tôi đã quen biết ông ấy thế nào không? Bà không đợi câu trả lời, Bà nói tiếp, Lúc ấy, tôi ở tiệm gai xem rốc, Ông ấy có mang mấy quả trứng luộc, Khi tôi bưng lên cho ông ấy, Tôi khóc, Ông ấy bảo tôi, Ngồi xuống, và nói cho tôi biết điều gì không ổn với em, Tôi đáp, Không thể nói được ạ, Nếu em nói ra điều ấy, Họ sẽ tống em ta cửa, Ông bảo tôi, Điều đó làm tôi kinh ngạc Hãng này là của tôi Tôi nhìn ông chăm chú Thoạt nhìn đây là một ông già thấp bé Trông không có mẽ gì cả Nhưng sau đó Người ta phát hiện ra rằng Ở ông toát ra một thứ quyền lực đặc biệt Tôi kể ngắn gọn câu chuyện của tôi cho ông ấy nghe Chắc chắn Họ đã nói về tôi cho ông Và đã giải thích với ông rằng Tôi chẳng ra gì Không đáng giá bao nhiêu Họ đã nói dối ông Tôi đã được giáo dục tốt, cha mẹ tôi có một cửa hiệu, một cửa hiệu rất đẹp. Tôi chưa bao giờ là một đứa con gái chạy theo lời tán tình của bọn con trai. Tôi chỉ có Jerry, nhưng anh ta không giống như những người khác. Anh ta là người Ireland và đã đi ra nước ngoài. Anh không hề viết thư cho tôi và tôi cũng không biết tin về anh. Tất nhiên là tôi đã dại dột, nhưng việc đã rồi. Và nỗi chán trường của tôi đúng là nỗi buồn của một con hầu nhỏ bị người tình bỏ rơi. Aristide thật kỳ lạ. Ông ấy bảo tôi rằng mọi sự sẽ ổn, rằng ông ấy rất cô đơn và chúng ta sẽ cưới nhau mà không chờ đợi nữa. Tôi đã tự hỏi, tôi có nằm mơ không? Sau đó tôi biết, đó là ông Linh Nít nổi tiếng, là người có nhiều cửa hàng ăn, nhiều phòng trà và nhiều hộp đêm. Thật giống như một câu chuyện thần tiên. Ông có đồng ý với ý kiến hay không? Có thể. Ít lâu sau đó, Chúng tôi đã kết hôn trong một nhà thờ của thành phố, rồi chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật trên khắp châu Âu. Thế còn con cái? Không có đứa nào cả. Tôi đã lầm. Bà cười rồi nói tiếp. Tôi tự nguyện làm một người vợ tốt cho ông ấy, và tôi đã giữ lời hứa. Tôi giúp ông ấy công việc bếp núc, nấu món ăn mà ông ấy thích. Tôi ăn mặc theo ý muốn của ông. Tôi làm mọi việc để làm cho ông ấy hạnh phúc, và ông ấy đã tọa nguyện. Nhưng chúng tôi... Chưa bao giờ có thể rũ bỏ được gia đình ông ấy cả. Tất cả lũ ăn bám ấy vẫn sống nhờ vào ông ấy. Bà cô già, đợi 20 lần chẳng hạn. Sao bà ấy không thể ra đi khi ông ấy đã tái hôn? Tôi đã nói điều đó với Aristide. Ông ấy trả lời tôi. Bà ấy đã ở đây từ rất lâu rồi. Ở đây, bây giờ bà ấy đang ở nhà bái đấy. Sự thực là ông ấy thích tất cả bọn họ ở xung quanh ông ấy. Họ đều đồng hát với tôi. Nhưng ông ấy làm ra vẻ không nhận ra điều ấy. Roger căm ghét tôi. Ông đã gặp Roger chưa? Anh ta căm ghét tôi vì đố kỵ. Còn Philip thì lại tự hào là không bao giờ nói với tôi một lời. Và bây giờ, những người ấy muốn làm người ta tin rằng tôi đã ám sát chồng tôi. Nhưng không đúng, không đúng. Hãy nói với tôi rằng, ông tin tôi đi, tôi van ông đấy. Trong giọng nói và thái độ của bà có cái gì đó thật lâm ly cay đắng. Tôi cảm thấy xúc động. Có thể tôi sẵn sàng tuyên bố là cách đối xử của gia đình này thiếu nhân tính. Tại sao họ cứ khăng khăng tin rằng người đàn bà này là kẻ giết người trong khi chị ta hiện ra trước mắt tôi như một con thú bị vây dồn mà không có cách gì chống cự. Họ còn nghĩ rằng nếu không phải là tôi đã giết ông ấy thì đó phải là Lawrence. Hãy nói cho tôi biết đôi điều về anh chàng này đi. Tôi luôn luôn có đôi chút ánh hại cho anh ấy. Anh ta sức khỏe không tốt và đã không tham gia chiến tranh. Không phải vì hèn nhát, mà vì anh ấy có tính nhạy cảm quá mạnh. Tôi đã làm hết sức mình để anh ta cảm thấy sung sướng khi ở đây. Anh ấy có hai học trò kỳ quặc là Eustace, kẻ không bỏ lỡ cơ hội để làm nhục anh ta, và Josephine. Con bé này, ông đã gặp nó rồi đấy. Ông biết nó giống cái gì không? Tôi bảo tôi chưa gặp Josephine. Đó là một con bé mà tôi thỉnh thoảng vẫn tự hỏi sao nó có cái đầu khôn ngoan đến thế. Nó làm tôi nghĩ đến một con rắn con và nó thật kỳ lạ. Có nhiều lúc nó làm tôi sợ. Josephine không làm tôi quan tâm. Tôi lại lái cuộc nói chuyện vào Loren Brown. Anh ta là ai? Ở đâu đến? Tôi hỏi. Tôi đã đặt ra câu hỏi kép này khá bụng vẻ. Brenda đỏ mặt lên Anh ta chẳng là gì cả. Tội nghiệp. Anh ta cũng như tôi. Làm sao chúng tôi chống lại được tất cả bọn họ? Phải chăng hai vị đang chuẩn bị các ý kiến đối phó? Không đâu. Họ muốn dựng lên rằng thủ phạm chính là Loren hoặc là tôi. Thanh tra cảnh sát thì cũng a dua với họ. Còn đâu vận may cho chúng tôi nữa? Không nên nhìn sự việc như thế. Tại sao không phải là một người trong số họ là kẻ sát nhân hoặc ai đó từ bên ngoài? Hoặc một gia nhân. Phải nghĩ đến động cơ. Động cơ. Tôi đã có động cơ gì? Nào. Hoặc Loren có? Nào. Tôi hơi ngượng đáp. Tôi nghĩ người ta có thể cho rằng giữa bà và Loren có những mối ràng buộc luyến ái. Và cho rằng hai người mong muốn sẽ có ngày kết hôn với nhau. Bà ta giật mình. Sao người ta lại dám tưởng tượng ra chuyện ấy? Nhưng không đúng sự thật. Chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện với nhau. Để ai đó có thể nghĩ tới những điều như thế, tôi đã đối xử tử tế với anh ấy. Chúng tôi chỉ là bạn tốt với nhau thế thôi. Ông tin tôi chứ? Tất nhiên là tôi tin bà ta, nghĩa là tôi tin là Lorent và bà ấy chỉ là những người bạn. Nhưng tôi cũng lại tin rằng có thể bà ta đã phải lòng rao. Chính vì có ý nghĩ đó trong đầu mà tôi đi xuống tầng dưới tìm gặp Sophia. Đi đến phòng khách, thì tôi nhìn thấy cô ấy thò đầu ra qua một cái cửa hé mở ở hơi xa một chút trong hành lang. Anh cha lên, Cô gọi tôi. Em đang giúp vũ chuẩn bị bữa ăn chưa? Tôi sắp đi gặp cô ở trong bếp, nhưng cô đã đến trước mặt tôi, nắm tay tôi kéo vào phòng khách. Ở đó không có ai cả. Thế nào? Cô bảo tôi. Anh đã gặp Brenda rồi à? Anh nghĩ gì về bà ấy? Rất thành thật. Tôi đáp. Anh thấy thương hại bà ta. Sophia nhìn tôi coi thường, nói. Em biết mà bà ấy đã sỏ mũi anh bị chọc tức, tôi đối đáp lại nếu em cho phép ta hãy trao đổi với nhau xem có quan điểm nào của bà ấy anh nắm được mà em lại bỏ qua anh nói thế nghĩa là thế nào em hãy trả lời anh thẳng thắn Sophia từ khi bà ấy đến đây em đã thấy có ai trong gia đình tỏ ra tử tế hoặc đơn giản chỉ đối xử đúng mực với bà ấy không chắc chắn là chúng tôi đã tử tế với bà ấy nhưng tại sao chúng tôi phải như thế khi đó chỉ là lòng kính chúa thương người Qua giọng nói của anh, anh cha là nếu em đoán không nhầm thì Brenda đã đóng kịch với anh rất giỏi. Đúng đấy Sophia, em có vẻ anh không biết điều gì đã xảy ra với em, nhưng có điều là em rất thành thực và em nói ra điều em suy nghĩ. Anh bảo em rằng anh hiểu thấu quan điểm của Brenda, em sẽ giải thích cho anh quan điểm của em. Em không thích các cô gái trẻ bịa ra nhiều chuyện. Để gợi lòng thương xót Của những ông già cực kỳ giàu có Mà họ muốn lấy làm chồng Em hoàn toàn có quyền gong ghét Nhưng bộ đàn bà thủ đoạn ấy Và em không thấy có lý do nào Buộc mình phải tỏ ra yêu mến họ Và người đàn bà trẻ ấy Sẽ không thể gợi ra cho anh Một chút thiện cảm nào Nếu đáng lẽ phải kể anh nghe Câu chuyện xúc động của mình Thì chị ta lại đưa cho anh đọc nó Và nếu anh đã bình tĩnh mà đọc nó Vậy em tin rằng Bà ta nói dối à? Vấn đề đứa trẻ ư? Điều ấy em không biết gì cả, nhưng em có nghĩ đến. Và em đã không tha thứ cho bà ấy vì đã chi phối ông nội em. Sophia bật cười. Anh bảo rằng bà ta đã chi phối được ông nội em thật ư. Ông nội không bao giờ bị ai chi phối đâu. Ông muốn có Brenda thì ông đã có. Ông biết rất chính xác việc ông làm. Và mọi sự đều đã vận hành theo đúng kế hoạch. Theo quan niệm của ông, về bà ấy thì đám cưới của ông là một thành công mỹ mãn như mọi công việc khác của ông. Em cũng coi một trong các thành công của ông nội là việc ông thuê Loren Brown làm gia sư cho bạn trẻ chứ. Giọng châm biến của câu hỏi làm Sophia phải cau mày. Anh biết rằng chuyện đấy có thể lắm chứ. Ông nội muốn rằng Brenda phải được sung sướng, muốn bà ấy không buồn phiền chút nào. Có thể nói rằng những váy áo, những đồ nữ trang là chưa đủ, nên ông phải đưa vào cuộc sống của bà và ông một chút thơ mộng mà không sợ nguy hiểm. Có thể, ông đã nhận định rằng một kẻ nhút nhát kiểu Loren Brown thực sự là người mà ông cần, một tình bạn đẹp, với một chút sầu muộn có giới hạn. Đó hoàn toàn là điều cần thiết để ngăn cản Brenda có một cuộc phiêu lưu tương tự ở bên ngoài. Ông nội là người rất có khả năng kết hợp, một công việc như vậy đấy đó là một ông lão tinh quái anh hiểu chứ anh muốn tin là như thế lắm dĩ nhiên ông không thể dự kiến trước là toàn bộ việc ấy lại kết thúc bằng một án mạng sophia đột nhiên sôi nổi hẳn lên rồi nói tiếp nói thực ra đúng phải nói thực là mặc dầu chuyện này có làm em buồn giàu em vẫn thực sự vẫn không tin là bà ta giết ông nội nếu Bà ấy đã đặt ra những kế hoạch ám sát ông, đơn độc, hoặc có Loren, tòng phạm, thì chắc hẳn ông nội đã biết điều đó. Em nghĩ rằng chuyện này có lẽ rất khó tin đối với anh. Anh phải thừa nhận điều đó. Nhưng, chính vì anh chưa biết ông nội em đi thôi, chắc ông sẽ phát hiện ra âm mưu trong vụ ám sát ông. Hãy kết luận đi, gia đình buồn chán vẫn luôn luôn chế ngự này. Bà ta sợ, sợ khủng khiếp. Tôi nói, các ông ấy muốn cái gì, thành cha Taverner và đồng nghiệp của ông ấy đều đáng lo ngại cả, còn Loren thì có lẽ đã nát bấy cả người ra rồi. Sự thật là anh ta không có gì xuất sắc. Anh thắc mắc là sao một phụ nữ đã có thể phải lòng con gã như thế? Thật ư, dù sao anh ta cũng có vẻ hấp dẫn giới tính đi chứ. Tôi vẫn còn hoài nghi một con người ẻo lả như anh ta sophia cười không cần úp mở tại sao đàn ông họ lại nghĩ ra rằng phải làm như một kẻ ngớ ngẩn để quyến rũ một người đàn bà do hấp dẫn giới tính lauren thực sự có gan làm như thế nhưng em cũng chẳng ngạc nhiên là anh đã không nhận ra điều đó đâu đôi mắt cô chăm chú nhìn tôi cô nói thêm brenda đã chinh phục được anh đừng nói những điều bậy bạ sophia Bà ấy cũng chẳng xinh đẹp gì, và anh cam đoan với em rằng bà ta chưa thử quyến rũ anh chứ gì. Em cũng tin như thế, nhưng bà ấy đã sắp đặt để cho anh phải thương hại bà ta. Có thể là bà ấy không thật sự xinh đẹp, dĩ nhiên. Có thể là bà ấy cũng không quá thông minh, đó là ý kiến em. Nhưng bà ấy có một năng khiếu, năng khiếu làm dối chí người khác. Tự thân anh phải nhận ra điều này. Bà ấy bắt đầu tác động đến cả hai chúng ta co the la ba ay khong that su xinh đep di nhien co the la ba ay cung khong qua thong minh đo la y kien em nhung ba ay co mot nang khieu nang khieu lam doi tri nguoi khac tu than anh phai nhan ra đieu nay ba ay bat đau tac đong đen ca hai chung ta Tôi rụng rời phản đối. Sophia đứng lên. Thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa. Anh cha là em phải đi lo bữa ăn sáng đây. Em không muốn anh giúp đỡ em ứ. Anh hãy ở lại đây. Bà Vũ có thể sẽ điên tiết nếu bà ấy trông thấy một quý ông bất thần đi vào bếp của bà. Cô sắp đi ra. Tôi lại gọi cô. Sophia! Cô quay lại. gì thế? Vấn đề các gia nhân. Sao ở đây không có một thanh niên Mặc áo tràng trắng, đội mũ bonnet để mở cửa đón khách vào nhà. Ông nội em có một chị nấu bếp, một chị hầu phòng, một hầu gái và một hầu trai. Ông rất thích tự phục vụ lấy và trả lương hậu cho gia nhân. Clemency và Roger chỉ có một chị giúp việc đến làm vài giờ mỗi ngày. Clemency không thích có gia nhân và nếu như Roger hàng ngày không dùng bữa sáng tại thành phố, thì bác ấy hẳn là bị chết đói mất. Vì đối với Clemency, thì một bữa ăn chỉ có vài lá rau diếp, mấy quả cà chua và những miếng cà rốt sống mà thôi. Còn gia đình em, bố mẹ em thỉnh thoảng có mướn các hầu gái, nhưng cuối ngày vẫn là lúc mẹ nổi cơn lôi đình và tống cỏ họ ra cửa. Rồi lại lấy người khác thế chân, họ chỉ ở được 24 đến 48 giờ là cùng. Hiện giờ, nhà em đang ở một trong thời kỳ ấy, chỉ có bà Vũ là thành phần bền vững duy nhất và trong lúc khủng hoảng, chính Vú đảm đang tất cả mọi công việc. Bây giờ anh biết hết rồi chứ? Thế rồi cô đi ra, tôi buông mình xuống chiếc ghế bành rộng và đắm chìm vào các suy nghĩ miên man. Bây giờ tôi đã hiểu quan điểm của Brenda khi tôi khám phá ra quan điểm của Sofia. Hóa ra đây là quan điểm của cả gia đình. Những người dòng họ Leonid. Tôi hiểu rất rõ, không bỏ qua cho một phụ nữ xa lạ, muốn được nhập vào gia đình họ bằng những cách mà họ coi là bị ổi. Lập trường của họ khá chính đáng. Nhưng đây là một khía cạnh nhân đạo mà họ lại từ chối không tính đến. Là những người giàu sang phú quý, họ không hiểu lý do các tham vọng của những kẻ chưa hề sở hữu cái gì cả. Brenda đã muốn chiếm lấy tất cả những cái mà bà đã bị tước đi mãi mãi. Tiền bạc, các báu vật, sự an toàn. Một tổ ấm, tất cả những thứ đó và đã có được. Ngược lại, và đã khẳng định là đã tạo ra hạnh phúc cho ông chồng già của bà. Khi bà kể cho tôi nghe câu chuyện của bà, tôi đã thừa nhận là tôi đã thông cảm với bà. Bây giờ, tôi có nên rút bỏ mối cảm thông ấy đối với bà không? Vấn đề này quả là phức tạp. Có hai cách đánh giá tình hình, cách nào là tốt đây? Tôi đã mất ngủ đêm hôm trước, lại phải dậy rất sớm để đi cùng với taverner không khí phòng khách được sưởi quá ấm lại đẫm mùi nước hoa chỗ tôi ngồi rất tiện nghi và thật êm ái tôi nhắm mắt lại mấy phút sau tôi ngủ thiếp đi Ngôi nhà cổ quái. Chương 10 Tôi tỉnh lại rất từ từ, đến mức tôi không nhận ra là mình đã thiêu thiêu ngủ. Trong trạng thái ấy, tôi mơ hồ nhận thấy bên trên tôi một chút, một đốm trắng dường như bay phớp phới trong không gian. Tôi phải mất mấy giây để phục hồi khả năng của mình, và hiểu rằng cái đốm trắng ấy thực sự là một khuôn mặt rất tròn, khuôn mặt của một bé gái mảnh khảnh mà tôi đặc biệt nhận thấy rằng. Em có mãi tóc đẹp màu hạt rẻ, tết ở đằng sau, và hai mắt đen ránh và lồi như muốn bật ra ngoài hố mắt. Em bé nhìn tôi chằm chằm. Chào anh. Em nói. Chớp chớp đôi mắt, tôi lẩm bầm một tiếng, xin chào, không nên lời. Em lại nói. Tên em là Josephine. Tôi đã đoạn ra nó, Josephine, em gái của Sophia, là một đứa bé gái mà tôi đoán chừng phải đến 11 hoặc 12 tuổi với một dáng vẻ xấu lạ lùng. Nó giống ông nội nó một cách kinh ngạc. Hình như tôi cũng nhận thấy có thể nó đã thừa kế được cái trí thông minh của ông nó. Anh là người yêu của chị Sophia phải không? Nó hỏi tôi. Tôi sẽ im lặng để khỏi phải phản đối. Nhưng tại sao anh lại đến đây cùng thanh tra Taverner? Tại sao thế? Đó là một trong các bạn anh. Thế à? Thế thì ông ấy... Không làm em hài lòng nên em không nói gì với ông ấy cả. Em có điều gì muốn nói với ông ấy thế? Nhiều chuyện, bởi vì em biết vô khối chuyện, biết tất, em, em thích thế đấy. Nó ngồi lên tay ghế bảnh, nó tiếp tục nhìn trọng trọc vào mặt tôi và sự chân cháo trong choc vao nhìn của su trân bắt đầu làm tôi khó chịu. Ông nội đã bị ám sát, anh biết rồi chứ? Ừ, người ta đã đầu độc ông bằng e Nó đã đọc tiếng ấy bằng cách tách biệt các âm tiết một cách cẩn thận. Nó nói thêm, thật là thú vị nhỉ? Ừ, yêu Stead và em, chuyện này làm chúng em say mê, chúng em thích những chuyện trinh thám, và em vẫn thích trở thành thám tử. Hiện giờ, em đang làm thám tử, em tìm dấu vết tội phạm. Con bé, rõ ràng là không có gì dễ thương cả. Nó vẫn nói tiếp. Người đàn ông, cùng đến với thanh tra Tam Âu, em cho rằng đó là một cảnh sát có đúng không nào? Trong các cuốn tiểu thuyết trinh thám, người ta có thể nhận biết các thám tử trong bộ thường phục, đi những đôi giày cách xù. Nhưng người này lại đi giày da hưu rất đẹp. Mọi cái đã thay đổi, Josephine ạ. Nó làm ra vẻ trịnh trọng. Nói về thay đổi, thì ở đâu cũng sẽ có sự thay đổi. Rất có thể chúng em sẽ đến sống ở London. Đã từ lâu, mẹ có ý muốn ấy, và điều đó làm cho mẹ hài lòng. Còn cha... Em tin rằng việc đó cũng sẽ làm cha vui, với điều kiện là ông có thể mang các sách của ông đi. Trước tiên, chúng em chưa thể đến ở London được. Cha đã mất quá nhiều tiền của với Giardin. Giardin à? Vâng, anh chưa xem ư? Đó là một vở kịch phải không? Không, anh chưa được xem. Vừa qua anh không ở nước Anh. Vở ấy diễn chưa được bao lâu. Cũng có thể nói đây là một sự thất bại, theo ý em mẹ không hợp với mai Jezabel, anh nghĩ sao về việc ấy? Tôi nghĩ đến Mát đa. tôi đã trông thấy bà trong bộ đồ mặc trong nhà và trong bộ váy áo sang trọng, dù mặc bộ nào bà cũng không gợi ra cho tôi liên tưởng đến Jezabel. Nhưng có thể có những Mata khác mà tôi chưa biết. Tôi thận trọng trả lời rằng tôi chưa có ý kiến về việc ấy. Nó lại nói ông nội vẫn bảo rằng vở kịch không làm ra được một xu nào và đối với ông ông sẽ không bao giờ bỏ tiền vào một bờ kịch tôn giáo không ai còn muốn xem những đồ dở mới nữa chỉ có mẹ là rất hăng thiết còn em em không thích bở ấy lắm nó không giống tí nào với câu chuyện kể trong kinh thánh Giuseben không còn là một bộ đàn bà độc ác mà là người nào đó rất nhân hậu một nhà yêu nước vĩ đại đến nỗi câu chuyện không còn một chút lý thú gì cả tuy thế đoạn kết không tồi Người ta ném Zizabian qua cửa sổ, buồn nỗi là không có lũ chó để xé xác mộ Tiếc quá, anh không nhận thấy ư. Mẹ em cho rằng không thể đem chó lên sân khấu, nhưng em thật sự không hiểu tại sao lại không dùng đến những con chó khôn ngoan. Nó đổi giọng để đọc câu kinh thánh, rồi chúng xé xác mộ tan thành, chỉ bỏ lại lòng bàn tay. Em không hiểu tại sao lũ chó ấy lại không ăn gan bàn tay. Thú thực, anh không thể nói cho em biết điều đó. Rất có thể, đó những con chó có những khẩu vị kỳ quặc. Chó của chúng ta thì không như thế, chúng không chê bất cứ thứ gì. Nó ngẫm nghĩ một lúc về điều bí ẩn ấy của Kinh Thánh. Tôi lại lao vào cuộc đàm thoại. Anh tiếc rằng vở kịch đã thất bại. Mẹ đã hoàn toàn thất vọng. Báo chí quả là kinh khủng. Khi mẹ đọc những bài bình luận, mẹ dường như tan thành lệ hoặc lại nổi giận đung đung. Một hôm, mẹ đã ném cả mâm bữa sáng vào mặt Gladys. Và Gladys đã cho bà tám ngày công của mình. Em thấy việc đó thật là kỳ cục. rồi anh biết là em thích các tình huống nguy kịch, có đúng không? Thế anh có biết người ta đã mổ xác ông nội để tìm xem ông chết về cái gì không? Anh biết. Ông mất đi, có làm em buồn không? Không buồn lắm. Em cũng không yêu ông lắm đâu. Chính ông đã ngăn cấm không cho em theo học các lớp đào tạo diễn viên vũ ba lê. Em muốn nhảy múa à? Vâng, mẹ đã đồng ý. Cha cũng vậy, nhưng ông nội bảo rằng em không thể làm cái gì ra cho cả. Nó nhún vai, rồi nó đổi đề tài hỏi tôi xem tôi thấy ngôi nhà thế nào. Anh thích thú nó phải không? Chắc chắn là anh không thích lắm. Có khả năng là nó sẽ được bán đi nếu Brenda không tiếp tục ở đây. Cũng rất có thể hai bác Roger và Clemency bây giờ không đi nữa định đi khỏi đây à? Vâng. Các bác ấy sẽ đi vào thứ ba. Đến nhân nào đó trong lục địa có thể đi bằng máy bay. Bác gái Clemency cũng đã mua một trong các vali nhỏ đẹp đặc biệt nhẹ. Anh chưa nghe nói đến cuộc hành trình này. Không ai biết đâu. Đó là một bí mật chỉ được phát hiện sau khi họ ra đi. Có thể họ đã để lại một lời để báo trước cho ông nội. Nhưng vì sao họ phải ra đi em có biết không? Nó nhìn tôi vẻ tinh nghịch. Em nghĩ là em biết việc ấy, dĩ nhiên không chắc lắm, nhưng bác Roger đã phạm vào những vụ biển thủ mà việc đó thì em không còn lạ gì nữa. Em nói thế là thế nào? Nó đến gần tôi và hạ thấp giọng nói. Ngày ông nội chết, bác Roger đã ở lại cùng ông trong phòng đóng kín nói chuyện với ông rất lâu. Bác Roger thú nhận, mình chỉ là một người tồi, không làm nên việc gì cả và không xứng đáng với niềm tin của ông nội tôi nhìn Josephine với một chút lo lắng này Josephine người ta chưa bao giờ nói với em rằng nghe trộm ở sau cửa là rất xấu à nó mỉm cười tất nhiên là thế nhưng nếu anh muốn biết nhiều chuyện thì anh phải nghe trộm ở cửa hãy hỏi thanh tra taverner mà xem anh tin là ông ta tự kiềm chế ư tôi chưa kịp đáp nó nói tiếp vả lại nếu ông ta không lắng tay nghe ở cửa thì hắn kẻ đi giày da yêu ấy sẽ không kiêng làm việc ấy đâu Và cả hai đều sục sạo đánh hơi khắp nơi. Họ mở các tủ đựng giấy tờ của mọi người. Họ đọc những lá thư riêng. Họ phát giác các bí mật của tất cả mọi người. Nhưng họ không tin quái. Và đặc biệt, họ không biết phải tìm kiếm ở đâu. Eustace và em, bọn em biết khối chuyện. Em biết nhiều hơn anh ấy. Nhưng em sẽ không nói những chuyện ấy cho anh ấy đâu. Anh ấy cho rằng đàn bà không thể làm thám tử đại thai được. Em, em lại tin điều ngược lại. Tất cả những gì em biết, em sẽ chép vào một quyến sổ, để khi cảnh sát thú nhận là họ đã thất bại, em mới xuất hiện cùng với cuốn sổ ghi chép, và em sẽ nói, Tôi, tôi biết ai chính là thủ phạm. Em đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám lắm nhỉ, Josephine, hàng đống. Và anh nghĩ là em tin rằng, em đã biết ai giết ông nội em. Em đã có ý kiến về việc ấy, nhưng em còn thiếu bằng chứng. Im lặng một lúc, nó lại nói, Thanh tra Taverner tin chắc rằng Brenda đã đầu đọc ông nội, phải không? Lại cho rằng có thể cùng với Loren, vì họ có ngoại tình với nhau. Em không được nói những điều như thế. Josephine, tại sao? Không đúng à? Em không thể biết được chuyện ấy. Thôi đi, họ viết cho nhau những lá thư, những bức thư tình. Làm sao em biết? Em biết điều ấy, vì em đã đọc thư. Những bức thư rất tình cảm, và lại với Loren thì điều đó thật rõ ràng, anh ta cực kỳ đa cảm, đến nỗi anh ta đã sợ phải ra chặn. ở đây khi những quả bom vder bay qua trên nóc nhà, thì mặt anh ta biến sắc trở nên xanh xám, thực sự xanh xám. việc đó làm chúng em, em và yuste không nhịn được cười. tôi chưa biết nói thế nào, thì có tiếng động cơ của một chiếc xe đến đỗ trong lối đi, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. josephine chạy ra cửa sổ. ai thế? tôi hỏi ông Gaskin người được ủy nhiệm của ông nội em cho là ông ta đến vì bản chúc thư bị kích thích quá độ Josephine rời phòng khách có lẽ là để làm tiếp cuộc điều tra của nó Madalynit lúc ấy đi vào phòng tôi ngạc nhiên thấy bà đến thẳng chỗ tôi và nắm lấy tay tôi ơn trời bà kêu lên cậu vẫn còn ở đây chúng tôi cần có một người đàn ông trong ngôi nhà này biết bao bà buông tay tôi ra ngồi xuống, ngắm mình một lúc trong một tấm gương rồi vẫn ngồi đó suy tư, các ngón tay bà mân mê một cái cháp trắng men bát sứ ở trên bàn, hết mở ra lại đóng lại, thái độ của bà rất không tự nhiên mà vẫn không kém duyên dáng. Sophia thò đầu vào cửa hé mở thì Thảo thông báo sự xuất hiện của Gatsby. "Mẹ đã biết." mắt đã nói một đát sau, Sophia đi vào cùng với một người đàn ông thấp bé đã có tuổi. Mắt đà đứng dậy, ra đón ông ta. Chào bà, ông ta nói với bà, tôi lên tầng hai, tôi cho rằng có một sự hiểu lầm trong vấn đề bức trúc thư. Theo bức thư ông chồng bà đã gửi cho tôi, thì ông ấy hình như nghĩ rằng văn kiện đó đang ở trong tay tôi. Còn tôi, tôi đinh đinh chính lời cụ Leonid đã nói với tôi là nó ở trong chác của cụ. Bà không biết nội dung của nó à? Mắt đa, gương to cầm mắt kinh ngạc. Tôi, tất nhiên là không. Xin đừng nói với tôi rằng mụ đàn bà hèn hạ ấy đã hủy nó đi. Người được ủy nhiệm lúc lắc một ngón tay trỏ ngang mặt đến tiếng nói. Kìa bà, tại sao lại tung bừa ra lời buộc tội thế? Vấn đề là chỉ để biết bố chồng bà đã bảo quản trúc thư của cụ ở đâu mà thôi. Nhưng cụ đã gửi nó cho ông sau khi đã ký tên vào đó. Tôi chắc là như thế cụ đã nói với chúng tôi như thế Gaskin cũng chẳng phải mất công cải chính chỉ nói cảnh sát đã kiểm tra các giấy tờ cá nhân của cụ liên tôi sẽ nói một tiếng với thanh tra ông đi ra không nói thêm gì nữa mụ ta đã hủy nó mặt đã kêu lên theo tôi điều đó không còn nghiêng ra gì nữa sophia phản đối không đâu mẹ bà ấy không thể làm một điều ngu ngốc đến thế đâu một điều ngu ngốc ư thế còn không tính đến việc nếu không có tờ di chúc thì mụ ta sẽ thừa hưởng tất cả ư Coi chừng gatskin kia người được ủy nhiệm quay trở lại cùng với thanh tra taverner philip vào sau họ theo lời cụ lenit đã tuyên bố với tôi gatskin nói thì cụ đã gửi chúc thư của mình vào nhà băng taverner lắc đầu tôi đã gọi điện thoại cho ngân hàng họ có lưu giữ các bảo vật mà cụ lenit đã phó thác cho họ nhưng họ không giữ bất kỳ giấy tờ cá nhân nào của ông cả philip lắc đầu có thể ra giờ, và cái đít. Còn hãy đi mời họ đến đây đi, Sophia. Razer được hỏi ý kiến cũng không mang lại cho cuộc trao đổi bất kỳ yếu tố mới nào. Ông tin chắc rằng cha ông chính hôm trước ngày cụ ký đã gửi qua bưu điện bản chúc thư của cụ cho Gatsby. Nếu trí nhớ tôi không đánh lừa tôi, người được ủy nhiệm nói: "Thì đó là ngày 24 tháng 11 năm ngoái. Tôi đã làm cho cụ Linus một bản dự thảo đã sửa lại theo chỉ dẫn của cụ." Cụ đã chuẩn y bản đó, gửi lại nó cho tôi, và ít ngày sau đó, tôi đã đưa lại cho cụ một bản di chúc mà cụ chỉ phải ký nữa là xong Sau 8 ngày, tôi liền nhắc lại với cụ rằng tôi chưa nhận được chúc thư của cụ. Tôi cũng liều hỏi cụ xem cụ có định đưa thêm vào văn kiện những thay đổi gì không? Cụ trả lời tôi rằng mọi việc như thế là rất tốt, và chúc thư đã được ký đúng thể thức và được bảo quản tại ngân hàng của cụ. Toàn bộ điều đó là hoàn toàn chính xác. Radio tuyên bố, thực tế, năm ngoái vào cuối tháng 11, cha tôi đã họp chúng tôi lại để đọc cho chúng tôi nghe bản di trúc của cụ. Tàu ờ, quay sang Philip Leonid. Phải chăng điều đó phù hợp với trí nhớ của ông, ông Leonid? Vâng. Mát buột buộc ra một tiếng thở dài. Tôi nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy, chúng tôi như thế đang diễn một lớp kịch của vở di sản của Voici. Taverner lại quay sang Getskin hỏi, những điều quy định trong bản di chúc là gì? Ra giờ không để cho người được ủy nhiệm có thời gian trả lời. Nói luôn, cực kỳ đơn giản, Electra và Joyce đã chết, những phần cha chúng tôi cho họ lại được trả lại cho cụ. Con trai Joyce là William đã bị giết ở Myanmar, nên tiền bạc mà nó có được chuyển sang cho bố nó. Chúng tôi, Philip, các con chú ấy và tôi là những người thừa kế duy nhất ở hàng trực tiếp. Cha chúng tôi để lại 50.000 bảng cho dì Edith và 100.000 bảng cho Brenda. Bà này, ngoài số tiền đó, còn được thừa kế ngôi nhà bà ở. Nếu bà không thích, thì được mua một ngôi nhà đon Phần còn lại phải được chia thành 3 phần đều nhau, một cho Philip, một cho tôi. Phần thứ ba phải được chia đều cho Sophia, Eustace và Josephine. Các phần của hai đứa cháu tất nhiên chỉ được trả lại cho chúng khi chúng trưởng thành tôi nói thế chắc hẳn không lầm lẫn chứ ông Gaskin rất đúng người được ủy nhiệm thừa nhận có vẻ như bị phật ý vì Razer đã phát biểu trong cương vị của ông nói chung thì đó đúng là các quy định của văn kiện mà tôi đã soạn ra cha chúng tôi đã đọc di chúc ấy cho chúng tôi Razer lại nói rồi ông cụ còn hỏi chúng tôi xem chúng tôi có nhận xét gì không dĩ nhiên là không có rồi và ít ít chỉnh lý Có những ý kiến tham gia của Brenda đấy chứ. Đúng đấy, Mát Đa nói với vẻ thích thú ra mặt. Bà ấy phát biểu rằng, bà ấy không chịu nổi khi nghe Aristide yêu quý của bà nói đến cái chết của cụ, rằng điều đó làm bà đau lòng và nếu ông cụ mà mất thì bà không còn thiết gì đến tiền bạc của cụ. Một sự phản đối thuần túy hình thức chứng tỏ phu nhân đã được giáo dục trong môi trường nào rồi. Edith de Havilland đã nói ra những lời đó bằng một giọng chua cay và khinh bị. Bà ghét Brenda, tất nhiên rồi. Thế, Di Trúc đọc xong, có xảy ra điều gì không? Ta hỏi. Cha tôi đã ký vào chúc thư. Roger nói. Lúc nào? Và thế nào? Roger nhìn sang vợ chán trường tuyệt vọng. Clemency lập tức phát biểu. Tôi thấy bà có vẻ rất thích thú. Ông muốn biết thật chính xác nghi lễ ký Di Trúc à? Vâng, thu bà. Bố chồng tôi đã đặt tờ giấy trúc lên bàn giấy và yêu cầu một người trong chúng tôi, razer, tôi nhớ rõ, cho gọi người giúp việc của cụ. John nghe chuông gọi đã đến. Cụ đã bảo anh ta đi tìm chị hầu phòng, Johnnet Gunmer, Chị đã đến, cụ đã ký tên trước mặt họ và đã mời họ ký tên vào văn kiện dưới chữ ký của cụ. Thủ tục cực kỳ hợp thức. Gaskin nhận xét. Tiếp đó thế nào? Taverner hỏi, cụ đã cảm ơn họ và họ lui ra, cụ vừa đặt dưới chúc của mình vào phong bì, vừa nói là cụ sẽ gửi nó cho ông Getskin vào hôm sau. Taverner đảo mắt khắp cửu tọa, như thế có đúng như những điều đã diễn ra không? Tất cả các vị có đồng ý không? Những tiếng gì dào đồng ý đáp đẩy anh ta. Các vị đã nói với tôi rằng dưới chúc được đặt trên bàn giấy. Anh nói tiếp, thế các vị có ngồi xa cái bàn hay không? Không xa lắm, khoảng 3 hoặc 4 mét. Khi cụ Lianis đọc di trúc, cụ đã ngồi tại bàn giấy của cụ à? Phải. Cụ đọc xong, cụ có đứng lên và rời khỏi bàn của cụ trước khi ký không? Không. Khi ký, các gia nhân có thể đọc được văn kiện hay không? Không. Bố chồng tôi đã đặt lên văn bản ấy một tờ giấy trắng. Với lý do, Philip nói là nội dung di chúc của cụ không có liên quan gì đến họ. Tôi hiểu. Ta vân tiều to lên. Hay đúng hơn là tôi không hiểu. Đột nhiên anh rút từ túi trong của áo veston của anh ra một phong bì lớn. Anh đưa nó cho người được ủy nhiệm. Hãy liếc mắt vào cái này và hãy nói cho tôi cái này là cái gì đi. Ông Gretskin mở phong bì, trải văn kiện ra và kinh ngạc quay sang thanh tra nói: Tôi không hiểu. Xin phép hỏi ông, ông tìm thấy cái này ở đâu? Trong hòm của cụ Denis lẫn trong các giấy tờ khác. Và đó là cái gì vậy? razer hỏi. Ông Getskin trả lời câu hỏi của razer, Ông razer, đây chính là tờ di chúc mà tôi đã gửi cho cha ông để cho cụ ký vào đó. Nhưng đây lại là điều mà tôi không hiểu được lý do sau những việc ông đã nói với chúng tôi. Sao nó vẫn chưa được ký? Vậy thì đó là một bản nháp đấy thôi. Tuyệt nhiên không phải. Người được ủy nhiệm đối đáp lại. Bản nháp của dự thảo chính thức đó, Ngài Leonid đã gửi trả lại tôi. Và tôi dùng nó để lập chính văn kiện mà tôi đang có trong tay đây văn kiện này phải mang ba chữ ký nhưng tôi lại không trông thấy chữ ký nào cả không thể thế được ra giờ kêu lên bằng một giọng mãnh liệt mà tôi chưa từng thấy ở ông ta ta vần à, quay sang ông hỏi cha ông có thị giác tốt chứ cụ bị bệnh tăng nhãn áp cụ phải đeo kính rất nặng để đọc thế chiều hôm ấy cụ có đeo kính không có cụ chỉ bỏ kính ra sau khi đã ký tôi không tin là mình bị lầm đâu Hoàn toàn chính xác, Clementi khẳng định và tất cả các vị đều tin chắc là như thế chứ? Cũng không có ai đã đến gần bàn giấy trước khi ký à? Bây giờ tôi rất hoang mang, Mada vừa nói vừa nháy mắt, cần phải xem lại cảnh tượng ấy. Sophia nói xen vào giọng dứt khoát: "Cái bàn ấy thực tế đặt ở đâu? Nó không ở gần một cửa, một cửa sổ hay một bức tường phủ nào? Không, nó không ở nơi mà ta đã trông thấy nó." Tôi cố tưởng tượng, Tarverner lại nói, xem việc đánh giáo chắc chắn là có, đã có thể tiến hành như thế nào. Cụ Leonid theo tôi đã tin chắc là mình đã ký vào văn kiện mà ông vừa mới đọc xong. Không lẽ người ta đã làm biến mất các chữ ký? ra Razer hỏi, không, thưa ông Leonid, việc đó chắc phải để lại các dấu vết. Ngược lại, có thể là chính vì văn kiện ấy không phải là văn kiện mà ông Gerskin đã gửi cho cụ Leonid và nó đã được ký trước mặt các vị. Hoàn toàn không đúng. Luật sư được ủy thác kêu to. Tôi có thể quả quyết rằng tờ giấy này đúng là văn kiện gốc. Bên trong giấy có một dấu vết nằm ở góc trái bên trên. Chúng tôi bảo là hình một cái máy bay. Tôi đã nhận ra nó ngay. Nhưng rốt cuộc, ra giờ lên tiếng, tất cả chúng tôi đều ở đấy. Tôi thật không tin sự việc lại có thể thế này. Bà Edith húng hắng ho. Thôi, đừng nói rằng sự việc là không thể khi ta đã thấy nó là thế nào rồi. Cái mà tôi muốn biết Đó là quan điểm lập trường của chúng ta lúc này là thế nào? Getskin lập tức tìm lại được toàn bộ sự thận trọng của luật gia, ông tuyên bố. Tình huống này đòi hỏi một cuộc kiểm tra kỹ càng. Văn kiện này là không thể tranh cãi. Nó hủy bỏ tất cả các di chúc mà cụ Lienlitz đã có thể làm trước đây. Có nhiều nhân chứng đã trông thấy thân chủ của tôi ký vào tờ giấy mà cụ tin tưởng hết sức. Chính là văn kiện này. Ý nguyện của cụ là chắc chắn. Nhưng mà chúng ta đang đứng trước một vấn đề pháp lý cực kỳ tế nghị. Taberno nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, tôi sợ rằng tôi đang làm lỡ giờ án của các vị. Có thể tôi có hân hạnh mời ông ở lại sau bữa trưa, thưa ông thanh tra, Philip nói. Cảm ơn ông Leonid, nhưng tôi có cực hẹn với bác sĩ Gray ở Sweeney Dean. Philip quay sang luật sư nói, ông ở lại với chúng tôi chứ, ông Getskin. Rất vui lòng Philip, mọi người đứng dậy. Tôi kín đáo lướt đến cạnh sofia dì tai hỏi cô là tôi có nên đi về không? Cô trả lời tôi rằng nên như vậy. Tôi rời khỏi căn phòng, rảo bước đuổi theo Taubaner. Đến hành lang, tôi gặp Josephine. Bọn cảnh sát là những kẻ ngu ngốc. Nó bảo tôi. sofia xuất hiện. Cô ở phòng khách ra, nói. Em vừa ở đâu, Josephine? Ở trong bếp với Vũ. Chị lại cho rằng đúng hơn là em đang nghe trộm vào cửa. Josephine nhăn mặt trêu trị nó rồi chuồn. Sophia lắc đầu, giáo dục con bé này quả là khó quá. nhà cổ quái. Chương 11. Tôi bước vào văn phòng của bố tôi tại cục cảnh sát khi Tavernier kể xong một việc với giọng đầy thất vọng. Thế là chúng ta đã ở đây rồi, anh ta nói. Tôi gần như biết rõ những gì họ nghĩ trong lòng và như thế tôi đã nhận được cái gì? Chẳng có gì cả. Những động cơ ư chỉ là con số không Không ai trong số họ bị hạ cục cả. Và toàn bộ những gì chúng ta có thể chống lại người đàn bà và người tình của chị ta, chỉ là chàng lặng lẽ ngắm nàng bằng đôi mắt ưu tư mơ mộng khi nàng rót cho chàng một ách cà phê. Thôi thôi, Taverner, tôi nói, nếu anh muốn, thì tôi có thể cung cấp cho anh những chuyện thú vị hơn thế. Thật à, vậy thì anh nắm được cái gì nào? Tôi ngồi xuống, cho một điếu thuốc rồi tôi dốc hết bầu tâm sự. Roger Leonid và vợ có lẽ thứ ba tới sẽ chuồn ra nước ngoài. Roger và bố già đã có một cuộc tranh luận huyên náo đúng ngày hôm ông già ấy chết. Cụ đã khám phá ra điều gì đó không được xuân xẻ và Roger đã tự thú nhận tội lỗi của mình. Đôi má Tavernor đỏ bừng lên. Anh lấy tất cả những chuyện đó ở chỗ quái quỷ nào thế? Chắc hẳn anh đã phỏng vấn bọn gia đa co mot cuoc tranh luan huyen nao đung ngay hom ong gia ay chet cu đa kham pha ra đieu gi đo khong đuoc xuan se va roger đa tu thu nhan toi loi cua minh đoi ma tavernor đo bung len anh lay tat ca nhung chuyen đo o cho quai quy nao the chac han anh đa phong van bon gia nhan Tôi chẳng hỏi họ cái gì cả. Tôi nắm tình hình nhờ vào một thám tử tư. Anh đang úm tôi cái trò gì đấy? Xin nói thêm rằng, như trong các tiểu thuyết trinh thám hay nhất, chàng thám tử tư này bỏ xa đằng sau mình các mật thám công. Ngoài ra, tôi còn tin rằng chàng ta còn biết nhiều hơn những gì chàng ta đã thổ lộ cho tôi. Ta mở miệng muốn nói, rồi ngậm miệng lại, chẳng nói năng gì. Có biết bao câu hỏi anh ta muốn đặt ra, mà anh chẳng biết bắt đầu bằng câu nào trước. Cuối cùng anh nói, vậy thì Roger hẳn là một kẻ chẳng ra gì. Tôi cũng thấy thế, nhưng không vui. Roger có thiện cảm với tôi, và ông hơi chán tôi vì tôi đem cảnh sát vào nhà ông. Rõ ràng là Josephine có lẽ đã nói dối tôi, mà tôi cũng rất ngờ vực chuyện ấy. Giá mà nó nói thật thì tình hình chắc chắn sẽ khác hẳn nếu Razer đã biển thủ ngân quỹ của công ty cung ứng thực phẩm và nếu cha ông ta đã khám phá ra sự việc, thì người ta có thể tìm thấy ở vụ án một lời giải. Razer thủ tiêu ông già và rời bỏ nước Anh trước khi sự thật được phát giác. Trước hết, bố tôi bảo phải biết rõ công việc kinh doanh của công ty cung ứng thực phẩm ra sao đã. Nếu đây là một cuộc phá sản, thì vấn đề vô cùng quan trọng nếu như công ty đang gặp khó khăn tavoner phát biểu thì vấn đề đã được giải quyết ông già lienit cho hội razer đến để chất vấn kẻ kia hết đường chuối cãi và nhận tội brenda lúc ấy đang ở giáp chiếu bóng razer từ phòng cha ra đi đến phòng tắm dốc cạn một lọ insulin rồi lại rót đầy lọ ấy bằng một dung dịch ecerin thế là ngón đòn hiểm đã xong ít ra thì vợ ông ta Cũng đã nhận đảm đương công việc này, bà ta đã kể cho chúng ta rằng, ngày hôm ấy, lúc bà trở về nhà, bà đã đi sang cánh bên kia của ngôi nhà, nói là để tìm ở đó một cái pip chồng bà bỏ quên. Rất có thể là bà ta chỉ đến đó để đánh cháo các lọ trong nhà tắm trước khi Brenda quay về. Đây là một phụ nữ rất bình tĩnh, nên tôi thấy rằng bà rất có thể đã làm chuyện ấy. Tôi đồng ý, Davener lại nói tôi còn thấy rằng bà ta trong vai trò này lại tốt hơn chồng rất nhiều hơn nữa razer tất nhiên không thể nghĩ ra Eserin. thuốc độc chính là một trò đàn bà những kẻ đầu độc đã có đấy bộ tôi nói mà cũng nhiều đồng ý nhưng bọn chúng không bị quy kết như razer vậy anh có tin rằng philip có giống với một kẻ đầu độc không thế thì ta cứ cho là cả hai đều là thủ phạm và đặc biệt coi chừng phu nhân Razer, bố tôi bổ sung. Còn Taverner thì đi ra cửa. Thanh tra đã đi khỏi, bố tôi mới quay sang tôi hỏi, sự so sánh vừa rồi con thấy có được không? Tôi nhớ tới thân hình kiều diễm của Clemency Leonit tôi đáp, không đến nội thế. Phu nhân Razer là hiện thân của lòng ham hố, còn không tin rằng Clemency Leonit lại là người hám lợi. Nhưng Có thể là bà ta muốn cứu chồng với cái giá của một mưu toan tuyệt vọng thì sao? Cũng có thể và chắc chắn đây là một phụ nữ có khả năng tỏ ra rất nhẫn tâm. Tôi nghĩ tới câu nói của Sophia những con người nhẫn tâm nhưng họ không phải tất cả đều nhẫn tâm cùng theo một kiểu. Bố tôi vẫn nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi con nghĩ đến cái gì vậy? Tôi không muốn nói ra điều ấy cho bố tôi. Hôm sau Bố tôi lại cho gọi tôi đến văn phòng ông. Tôi thấy bố đang ở đó với một chàng Taverner mặt mày hớn hở. Bố tôi bảo tôi, công ty cung ứng thực phẩm đang ở trong cơn suy thoái. Công ty này đang xuống dốc tính từng phút một, Taverner bổ sung. Thật vậy? Tôi nói, hôm qua tôi đã thấy các tỷ giá hạ xuống rất thấp, nhưng hôm nay có vẻ chúng lại lên. Taverner lại nói, chúng ta đã điều tra một cách kín đáo và thận trọng để không gây ra hoang mang cũng như để không đánh động đối tượng của chúng ta. Nhưng các tin tức đã được khẳng định là sự phá sản đã xảy ra đến nơi và khó tránh khỏi. Sự thật là từ nhiều năm nay công việc kinh doanh được điều hành rất tồi bởi Razor Leonid phải không? Dĩ nhiên là thế. Chính ông ta là tổng giám đốc và ông ta đã biển thủ công quỹ. Không, đó không phải là ấn tượng của chúng tôi. Thành thật mà nói. Razer Leonid có thể là một kẻ sát nhân, nhưng tôi không tin rằng đây là một tên bị bạm. Nói đúng hơn, đó là một kẻ ngu ngốc. Ông ta không có một chút năng lực phán đoán nào. Ông đã lao vào hết sức mình trong khi lẽ ra phải hãm lại, và ông đã hãm lại trong khi lẽ ra phải tận dụng lực tăng tốc. Ông đã trao cho những kẻ không có năng lực quá nhiều quyền lực, đã tin tưởng vào tất cả mọi người và vào bất kỳ ai. Tóm lại, ông vẫn cứ nghiêm chỉnh thực hiện những việc không nên làm. Có nhiều người như thế đấy, bố tôi nói. Vì thế họ không ngu ngốc, họ không biết nhận xét người khác chỉ thế thôi. Họ cũng luôn luôn hăng hái tích cực không đúng lúc. Ai mà đã như thế, Tauber đưa ra nhận xét, thì đừng có bắt tay vào công việc kinh doanh. Tất nhiên là thế, nhưng ông ta lại là con trai của Aristilianis. Lúc ông già. Trao quyền cho ông ta, Taverner nói tiếp, thì công ty đang phát đạt. Đó là một cái mỏ vàng, chỉ cần ngồi vào ghế bành và để cho nó hoạt động. Bố tôi lắc đầu. Chứa cho là như thế, Taverner, không có ngành kinh doanh nào hoàn toàn tự quản lý được cả. Luôn luôn có những quyết định phải ban ra. Có những vấn đề dù lớn hay nhỏ phải giải quyết, nếu Roger Leonid thường xuyên sai lầm. Phải thừa nhận, Taverner nói. Rằng ông ta là một người trung hậu, ông ta giữ lại những gã vô tích sự vì ông coi họ là những người thân hoặc vì họ đã ở đó từ lâu. Ông cũng phạm sai lầm vì đã chi tiêu những khoản tiền quá đáng để thực hiện những dự án không thể đứng vững được. Nhưng không phạm pháp, không có gì đáng trách ư? Không có gì cả. Vậy thì tôi hỏi tại sao ông ta lại giết người? Trong các trường hợp như vậy, thánh cha nói dù là một thằng điên hay một tên đại vợ thì kết cục vẫn là một hoặc gần như thế. Chỉ có một điều có thể ngăn cho công ty lương thực khỏi bị chết chim. Công ty này phải nhận được một khoản tiền thật lớn trước ngày thứ tư tới, tương tự như số tiền mà ông ta được thừa kế phải không? Đúng thế, nhưng của thừa kế này lại chưa sẵn sàng trao cho ông sử dụng ngay lúc này. Nó sẽ thuộc về ông ấy không bao lâu nữa, thế thì cũng vậy cả thôi. Bố tôi tán thành và lại hỏi, Có lẽ hết sức đơn giản đối với ông ta là tìm đến ông giả liên và yêu cầu ông cụ giúp đỡ, phải không? Theo ý kiến tôi, Daviner nói, thì đó chính là việc ông ta đã làm và cuộc nói chuyện của họ lúc đó con bé ấy đã nghe được. Ông cụ không chấp nhận, cho rằng những thua lỗ ấy là vừa đủ và cho rằng tốt hơn là đừng cố sức để thu hồi lại nữa. Cụ sợ phải ném tiền qua cửa sổ. Về mặt này, Tôi cho rằng Taverner nhận xét đúng. Aristide Leonid không muốn cho giàn dựng vở kịch của Mazda vì cụ cho là nó không làm ra được một đồng xu. Sự kiện đó có thể coi cụ là có lý. Cụ tỏ ra rất hào phóng đối với những người thân, nhưng cụ không phải hạng người đem phung phí vốn liếng vào một công trình không thể cứu vãn. Công ty thực phẩm chắc chắn phải cần đến vài trăm ngàn bảng. Cụ đã khước từ cung cấp số tiền đó. Như vậy, cụ thể... Để cho Raja một con đường duy nhất Để thoát khỏi sạt nghiệp Là giết chết cha mình Đó đúng là động cơ mà chúng ta tìm Bố tôi xem đồng hồ tay Rồi bảo Tôi đã cho mời ông ta đến Ông ta sẽ đến đây trong vài phút nữa Razer phải không Phải Điều đó làm tôi đôi chút băn khoăn Tôi nghĩ thấy con nhện Mời con ruồi đi vào phòng đợi của nó Trong chuyện ngụ ngôn Nhân viên tốc ký đã chuẩn bị đầy đủ bút ghi, tất cả đều sẵn sàng. Mấy phút sau, giờ run rẩy bước vào phòng. Ông ta vấp phải cái ghế và một lần nữa sự vụng về của ông đập vào mắt tôi. Tôi không thể trông thấy ông mà không nghĩ đến một con chó hiền lành, to lớn, thân thiện và vụng về. Quả là con người này không có khả năng rót Ecerin vào loại insulin. Nếu thế thì có lẽ ông ta đã đập vỡ chai thủy tinh trong khi thao tác mất Ông nói liến thoáng. Các ông muốn gặp tôi. Các ông đã tìm thấy điều gì vậy? Ồ, tôi xin lỗi. Cậu trả lời, tôi không nhận ra cậu đấy. Thật thú vị là có cậu ở đây. Nhưng hãy nói cho tôi biết đi. Ngài Arthur. Rích hoát, ông ta có vẻ là một con người trung hậu. Nhưng rất nhiều tên sát nhân là những con người tuyệt vời. Cho đến ngày họ phạm trọng tội. Điều đó làm sủng sốt các bạn của họ. Tôi mỉm cười với ông. Thật hèn. Tôi cảm thấy mình là tên Judah, sau đó tôi đi đến một góc phòng ngồi xuống và lắng tai nghe. Bố tôi rất lạnh lùng, rất công vụ và đã đọc những câu rất nghi thức, rõ ràng là Razer đã tỏ ra rất ít lo ngại đến các thủ tục cảnh sát và không thấy có gì bất tiện khi phải phát biểu không có mặt của một luật sư. Bố tôi nói tiếp, tôi mời ông đến đây, thưa ông Leonid, không phải để thông báo với ông về những tin tức, mà để mời ông nói cho tôi biết những điều mà đến lúc này ông vẫn cho là phải giữ kín Roger có vẻ bàng hoàng nhưng mà tôi đã nói tất cả với các ông rồi nói hết tất cả rồi tôi không tin là như thế ông đã qua một cuộc đối thoại với người đã chết vào đúng buổi chiều ngày ông cụ mất phải không đúng thế tôi đã uống trà với cụ điều đó tôi cũng đã nói với các ông rồi quả là ông đã nói với chúng tôi nhưng ông không nói gì về cuộc nói chuyện ấy cả Chúng tôi đã nói rồi, chỉ thế thôi. Nói về cái gì? Về những việc vặt trong ngày, trong nhà, về Sofia. Nhưng không nói về công ty thực phẩm. Rõ ràng, cho tới lúc ấy, tôi vẫn nghĩ rằng toàn bộ chuyện này chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Josephine. Niềm hy vọng ấy, tôi phải từ bỏ. Ra giờ, mặt tái xanh. Đích thị, đây là hình ảnh tâm thần hỗn loạn. Ông buông mình, ngả vào cái vành và úp mặt vào hai bàn tay, miệng lầm bẩn. Trời ơi! Stavner mỉm cười, con mèo rình chuột. Ông Leonid, ông có công nhận là ông đã thiếu thành thực với chúng tôi không? Nhưng làm sao mà ông biết? Tôi nghĩ rằng mọi người không ai biết chuyện ấy và tôi không hiểu làm sao mà con người biết được điều đó. Bố tôi tuyên bố bằng một giọng khá long trọng rằng cảnh sát phải thanh thạo nguyên nghiệp của mình. Ông nói thêm, ông Leonid, tôi cho rằng ông đã nhận thấy lúc này ông nên nói cho chúng tôi biết sự thật. Tất nhiên, tôi sẽ nói sự thật đó với ông. Ông muốn biết cái gì nào? Có đúng là công ty thực phẩm đang ở bên bờ phá sản, phải không? Đúng. Chuyện phá sản thì không thể tránh khỏi được nữa rồi. Giá như cha tôi chưa chết, tôi cảm thấy xấu hổ quá, nhục nhã quá. Tình trạng không còn khả năng chi trả của công ty thực phẩm liệu có thể dẫn đến việc truy tố không? razer ngồi thẳng lại. Tất nhiên là không. Chúng tôi sẽ vỡ nợ, Nhưng trong danh dự, các chủ nợ sẽ nhận được 20 đồng suy linh cho mỗi đồng bảng nếu tôi đặt trong tình trạng thanh lý tài sản riêng của tôi. Đó là điều mà tôi sẽ làm. Không, điều làm tôi hổ thẹn chính vì tôi đã không xứng đáng với niềm tin mà cha tôi đã làm vẻ vang cho tôi. Cụ đã đặt tôi vào cương vị đứng đầu doanh nghiệp tốt đẹp nhất mà cụ ưa thích nhất trong tất cả các doanh nghiệp của cụ. Cụ không hề can thiệp vào các hoạt động của tôi. Cụ cũng không bao giờ hỏi tôi về điều tôi làm Đơn giản là cụ tin tưởng ở tôi Thế mà tôi không xứng đáng với niềm tin đó Bố tôi vặn lại thẳng thừng Nếu không sợ bị truy tố Thì tại sao ông lại nghĩ tới trốn đi nước ngoài cùng với vợ ông Mà không nói cho ai biết Ông cũng biết cả điều ấy ư Có chứ thưa ông Leonid Roger lại nói bằng một giọng mà nỗi xúc động đôi lúc làm khản đi Vậy thì ông không hiểu đâu Tôi không thể đối mặt với cha tôi Cũng không thể nói với cha sự thật. Cụ có thể cho rằng tôi muốn xin tiền cụ, cho rằng tôi mong đợi cụ cứu trợ tôi. Cụ rất yêu quý tôi, cụ nhất định sẽ đến cứu tôi, và như thế tôi không muốn. Có thể mọi sự lại bắt đầu như trước đây, và một lần nữa tôi lại làm hóng tất cả. Tôi không đủ khả năng để điều hành một doanh nghiệp quan trọng như thế này. Tôi không phải là con người giống như cha tôi. Tôi luôn luôn hiểu điều đó. Tôi đã làm hết sức mình, và tôi đã thất bại. Những ngày mà tôi đã trải qua, ông không thể hình dung nổi đâu. Tôi đã làm tất cả để hồi phục lại với hy vọng là ông cụ thân sinh tội nghiệp, không bao giờ biết điều gì cả. Mọi nỗ lực của tôi vẫn là vô ích, và đến một lúc tôi biết rằng tai họa phá sản từ đó trở đi không thể tránh khỏi. Cùng với vợ tôi là người cũng biết rõ mọi việc như bản thân tôi. Chúng tôi đã xem xét tỉ mỉ để cuối cùng quyết định ra đi trong khi bão táp nổ ra. Tôi để lại cho cha tôi một lá thư. Trong đó, tôi giải trình cho Cụ tất cả sự tình, và xin Cụ tha thứ cho tôi. Có thể, Cụ đã đến cứu tôi, bao giờ Cụ cũng nhân hậu với tôi như thế, nhưng có lẽ đã quá muộn, và đó cũng đúng là điều tôi muốn như thế. Không xin Cụ cái gì cả, và nhất là không có thái độ muốn xin xỏ Cụ cái gì đó. Tôi có thể sẽ làm lại cuộc đời ở nơi khác, sẽ sống đơn giản khiêm nhường, cuộc sống có thể sẽ không dễ dàng, và đây là một sự hy sinh trọng đại mà tôi yêu cầu. Ở Clemency Nhưng cô ấy đã nguyện toàn tâm toàn ý chấp nhận Đó là một phụ nữ tuyệt vời Cực kỳ tuyệt vời Tôi biết Nhưng tại sao ông lại thay đổi ý kiến Giọng của bố tôi vẫn lạnh như bằng Đã thay đổi ý kiến ư Phải Tại sao ông cuối cùng đã đi tìm gặp cha ông Để yêu cầu cụ tài trợ Rời dưng to đến mắt Nhưng tôi có yêu cầu điều gì như thế đâu Thôi nào ông Leonid Tôi nói với ông sự thật đấy Không phải tôi đến tìm gặp cụ, mà chính cụ đã cho gọi tôi đến. Tiếng đồn đã có thể đến tai cụ. Có thể ai đó đã báo cáo với cụ. Tóm lại, cụ đã biết. Cụ cố động viên tôi nói ra. Cuối cùng tôi khất phục. Tôi kể hết cho cụ. Thưa với cụ rằng, tổn thất tiền của đối với tôi không đau đớn bằng cảm giác không xứng đáng với cụ. razer nuốt nước bọt rồi nói tiếp. Cụ không trách mắng tôi gì cả. Ôi người cha thân yêu! cụ chỉ nói với tôi những lời tử tế. Tôi trình bày với cụ rằng tôi không mong ước cụ ra tay cứu vớt tôi, rằng tôi muốn thực hiện đến cùng các ý định của mình và tôi sẽ rời khỏi tổ quốc như tôi đã quyết định tiến hành. Cụ không muốn nghe gì cả, quyết tâm của cụ là cụ nhất định tổ chức lại công ty thực phẩm. Bố tôi đáp lại bằng một giọng nói cương quyết, ông đòi hỏi chúng tôi phải tin rằng cha ông có ý định tài trợ cho ông chứ gì. Tất nhiên là thế, hơn thế nữa cụ đã viết ngay lập tức một lá thư cho các chủ nhà băng của cụ để ra cho họ các chỉ thị về việc đó bố tôi có vẻ không tin ra đỏ mặt lên nói lá thư này tôi vẫn giữ nó tôi định gửi nó cho bố điện nhưng tất nhiên trong cảnh hỗn loạn do cái chết của cha tôi tôi đã quên mất có thể trong túi tôi tôi vẫn giữ lá thư ấy ông rút ví và quả nhiên phát hiện ở đó vật ông tìm ông đưa cho bố tôi một phong bì đã dán tem và ghi địa chỉ Tôi đọc được từ xa, gửi các ông Greg Torek và Hanbury. Ông hãy tự mình đọc lấy đi. Ông ta nói, vì ông không tin tôi mà lại. Ta Werner gần như cùng một lúc với cha tôi tìm hiểu về lá thư, mà nội dung theo tôi có lẽ chỉ hơi muộn một chút. Thư bảo các ông Greg Torek và Hanbury chuyển một phần tài sản thành tiền và yêu cầu họ hôm sau cử một cộng tác viên của họ đến chỗ ngài Aristilionus để nhận ở ngài các chỉ thị liên quan tới công ty thực phẩm. Razer đã không nói dối, cho ông chuẩn bị cứu trợ hãng kinh doanh. Chúng tôi sẽ giữ lại lá thư này, ông Leonid. Tavener nói, tôi sẽ viết giấy biên nhận cho ông. Razer đứng lên và nói, ông không còn điều gì khác nữa để hỏi tôi chứ? Ông đã tin ở tôi chưa? Tavener đưa lại cho ông ta giấy biên nhận. Mà anh vừa viết và nói thêm Có lá thư này trong túi Ông đã từ biệt cha ông Sau đó ông đã làm gì nữa Tôi vội vã về nhà tôi Vợ tôi cũng vừa mới về Tôi cho vợ tôi biết các ý định của cha tôi Tôi bảo cô ấy rằng Ông cụ thật tuyệt vời Tôi hết sức sức động và hầu như tôi không biết phải làm gì Và sau đó bao co ay rang ong cu that tuyet voi toi het suc xuc đong va Thì cha ông bị bệnh Có lẽ nửa giờ hay một giờ Tôi không nhớ chính xác. Brenda đã đến chỗ chúng tôi, thở hồn hẻn, mắt ngơ ngác. Bà ấy nói với chúng tôi rằng tình trạng của cha tôi đã rất xấu. Tôi đã chạy đến chỗ cụ cùng với bà ấy, nhưng tất cả điều này tôi đã nói với các ông rồi. Trong khi ông đi gặp cha ông như ông vừa kể, ông có đi vào phòng tắm, ăn thông với buồn cụ không? Tôi chắc là không. Không, tôi chắc chắn là không. Nhưng ông, ông đã cho rằng chính tôi là người. Bố tôi không để cho Roger có thời giờ biểu thị phẫn nộ. Bố đã đứng lên, sốt sắng đi tới chỗ ông ta và vừa nắm hai tay ông vừa nói. Tôi xin cảm ơn ông, O'Leonis. Ông đã nói cho tôi biết những điều hết sức quan trọng mà ông chỉ có sai lầm là không nói cho chúng tôi biết sớm hơn. Roger đi ra. Tôi đứng dậy, đến liếc xem qua lá thư còn nằm trên bàn cha tôi. Có thể đây là một sự giả mạo, Tavernal nói, như thể thú nhận một hy vọng cuối cùng. Bố tôi công nhận khả năng đó. Nhưng tôi lại khó tin vào điều đó. Bố tôi bổ sung. Và tôi nghĩ rằng chúng ta phải chấp nhận tình hình như vậy thôi. Ông già Leonid chuẩn bị kéo con trai mình thoát khỏi vũng này Một việc đối với cụ dễ dàng hơn là bây giờ việc đó sẽ thuộc về đương sự khi mà cha ông ta đã chết. Người ta bắt đầu hiểu rằng không có bản di chúc thì làm sao có thể xác định được phần thừa kế của Roger là bao nhiêu? Đào nơi này. Phải nắm được quyết định của cụ, Razer và vợ không có lý do gì để thủ tiếu ông ra. Ngược lại, ông ngừng nói, lặp lại hai từ cuối đó, như thể một ý kiến hoàn toàn mới vừa xuất hiện trong đầu ông. Ông nói tiếp thật chậm rãi. Giá mà Aristilionist sống thêm một chút nữa, chỉ thêm 24 giờ nữa thì Razer chắc hẳn đã được kéo ra khỏi vụ bê bối ấy. Nhưng cụ không có được 24 giờ ấy, cụ đã chết đúng lúc hay gần như thế. Ông cho rằng có ai đó trong nhà này mong muốn cho Raja sụp đổ ư, ai có thể tìm thấy trong đó lợi ích của mình, điều này tôi thấy có vẻ ít có khả năng. Về bản di trúc, chúng ta đã làm đến đâu rồi? Của cải của ông già sẽ thuộc về ai? Việc đó của các luật gia, ta vừa đáp, không thể khai thác được của họ một tin tức rõ ràng. Có một bản di chúc trước, được lập từ thời cụ cưới bà vợ thứ hai. Cụ để lại cho bà ấy, vẫn số tiền như thế. Bà Y Der Hamilton nhận được ít hơn một chút và số còn lại được chia đều giữa Philip và Brother. Tôi đã tự hỏi, chính vì bản di chúc thứ hai không được ký thì bản cũ phải có giá trị, nhưng có vẻ không đơn giản như thế. Sự thật duy nhất là một bản di chúc thứ hai đã được thảo, sẽ làm cho bản thứ nhất trở thành lỗi thời. Hơn nữa, vì các nhân chứng đều chứng nhận rằng bản này đã được ký và như thế không còn nghi ngờ gì về các ý định của người đã khuất. Nhưng rốt cuộc, ông già chết không có di trúc, điều đó không làm tôi ngạc nhiên đâu. Trong trường hợp như thế này, thì toàn bộ tài sản có lẽ sẽ sang tay người vợ quá, hoặc ít ra cũng là quyền thu hoa lợi. Nếu bản di chúc đã biến mất, thì Brenda Liunit hơn bất kỳ ai khác hẳn là có lý do để vui mừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nói, theo tôi, nếu có một âm mưu lừa đảo, thì bà ta chắc có tham dự vào nhưng làm sao mà tôi biết được là bà ta tiến hành thế nào tôi cũng không biết gì hơn taverner tôi thừa nhận chúng tôi ngờ ngệt lạ lùng ít ra chúng tôi không nhìn sự vật dưới góc độ thích đáng